cho dù âm cực giới kinh lịch cho trí thượng long thần rất nhiều ma luyện nhưng mà chết đi thời gian vĩnh viễn mất đi đây chính là hiện thực hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể đều là nhất đẳng thể chất chiếu theo nguyên kế hoạch ta nếu là làm đến có thể trực tiếp nhảy qua ngoại tầng giới vực trực tiếp tiến nhập tiên vực nếu là đem lưỡng chủng thể chất hợp thành thành v ị truyền thuyết bên trong thể chất thậm chí có thể đụng vào bản nguyên tri hải chân chính cực hạn tham dự vạn cổ tiết lộ thành tựu vô tận sự nghiệp vĩ đại có thể là vạn tiểu phong thất bại từ chân linh khôi phục sau đó hắn bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây cũng luôn cảm cả, cầm luôn gian không đủ dùng. Hết thể tất cả, kẻ cầm đầu là người nào? Đương nhiên là là đầu thấy thời Hết thể tất kẻ đủ vạn long thần đế nhất tộc tộc duệ dù cho cũng không phải là đích hệ huyết mạch cũng có cực kỳ kinh người tiềm lực phải biết vạn long thần đế đầu n g u ồ n có thể là nửa bước đại đế tồn tại quan sát chư thiên giới vực cơ hồ bất hủ đương nhiên thần hoàng xuất thân huyết hoàng thần đế nhất tộc cũng không hề yếu có việc vạn tiểu phong tại chờ thần hoàng mở miệng có thể là thần hoàng một câu không phát từ khôi phục đến nay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 chẳng qua là vạn tiểu phong lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào khí độ phương diện tiên nhiệm giới vực đ ỉ n h phong không kém a i dù cho chính ta không phi thăng ta cũng sẽ giúp ngươi phi thăng vạn tiểu phong mở ra điều kiện rất là mê người hắn là tương lai dương cực giới đ ỉ n h phong chiến lược hắn cơ hội là dùng sinh mệnh nhưng thuận hứa hẹn tình nguyện chính mình không phi thăng cũng muốn báo thủ tất cả những thứ này chỉ nhằm chiếm được mỹ long ngươi điều kiện này mở rất khảng khái thân hoàng lộ ra một vẹn mỉm cười ta biết rõ vạn tiểu phong cũng cười không ai có thể cự tuyệt một cái tương lai cường giả tối đỉnh đầu nhập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 tiến hạo liền z chín cái cổ lão thuần huyết bày ra thân vì đ ờ i thứ hai thánh hoàng chân chính cường đại thực lực cựu tinh thuẫn thánh hoàng chi kiếm lại thêm bán tiên lực lượng tiến hạo thực lực khủng bố tới cực điểm không phải đã nói chỉ cần ngăn chặn liền tốt rồi sao thời gian tại ta nhóm n h â n tộc cái này một bên n h â n tộc bên này cường giả cũng là s ư ơ n g sở tiến hạo bố trí chi chiến cuộc thời điểm phân tích đạo lý rõ ràng nhân tộc có, có thời gian ưu thế kim thân cường giả nhân tộc một trăm linh tám vị mà hoang thú nhất tộc năm mươi sáu vị kém rất xa có thể là rõ ràng nói tốt ngăn trở liền được ngươi vì cái gì lặng lẽ mở đ ạ i thật đáng sợ dẫn đầu lão long cùng an hàn đối h o i anh cũng nhìn đến yến hạo chỗ chiến trường biến cố hắn vừa cùng an hàn đắc chiến một bên khác cũng điên cuồng điều động điều càng nhiều cổ lão hoang t h ú tiến đến kháng trụ mặt nạn a m sau đó lại làm cái kia cái cổ lão huyền vũ mang người đứng vững yến hạo yến hạo có lấy cường sát cổ lão thuần huyết thực lực hoang t h ú nhất tộc ít có người có thể ngăn trở một cái là dẫn đầu lão long mặt khác thì là thường xuyên đảm nhiệm túi khôn cổ lao huyền vũ huyền vũ vốn là bị yến trần chủ động tìm tới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 dẫn đầu lão long kế hoạch là đem cường giả tối đỉnh ưu thế phát huy đến cực hạn hoàng thú nhất tộc tam thập nhị vị cường giả tối đỉnh vẹn vẹn vượt qua bất diệt lôi k i ế p liền có hai mươi bảy vị mà nhân tộc cái m ộ ư ơ i vị mà thôi dẫn đầu lão long dự định trước ngăn chặn tiến hạo an hàn chờ người điểm rết siêu cấp thế lực c h i chủ cái này bố trí không có sai có thể quên một điểm kia l i ề n là tại siêu việt cường giả tối đỉnh cái này một đẳng cấp nhân tộc chiếm cứ ba vị tiến hạo an hàn tiến trần đều là siêu việt phổ thông cổ lão thuần huyết t ầ n thứ mà hoàng thú nhất tộc chỉ có hai cái dẫn đầu lao long cùng với cổ lao huyền vũ t i ế n hạo bố trí liên la nhằm vào hoang thú nhất tộc tại cường giả tối đỉnh phía trên chiến lược thiếu thốn dùng một chiến mười bốn vị cổ l a o thuần huyết ngược lại lấy được nghiền ép ưu thế hoang thú nhất tộc tại tìm kiếm biện pháp kéo lấy hiến hạo trước đó chỉ có thể cùng nhân tộc rằng có nữa hai ngày về sau song phương chiến đấu tạm thời ngừng ta nhóm chết đi chín vị cổ l a o thuần huyết hai vị thuần huyết nhân tộc cũng chiến tử một vị siêu cấp thế lực c h i chủ sau cái kim thân cừng giả dẫn đầu lão long kiểm kê thương vong cảm thấy một trận đau lòng chính hắn cũng có thương、thế. a nếu hàn công kích quá tà môn, cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Lần này kỳ thực hẳn tà này là công môn, tổn lớn. Lần mắn. cực kỳ quá tạo may y n trong tay có thánh hạo tay hoàng、chi、kiếm, An hàn thủ đoạn độc là cái kia thần bí mặt nạ nam cũng có trí cường lực phá hoại vậy lần này liền thảm dẫn đầu lão long thậm chí có điểm may mắn nhân tộc không chỉ có ba cái đỉnh phong phía trên cơn giả hắn bên trong hai cái lực phá hoại quá kinh người nếu là yến trần cũng có cùng loại với thánh hoàng chi kiếm hoặc là thôn vệ hỏa d i ễ m loại kia thủ đoạn lần này liền không ngừng chiến chết chín cái cổ lao thân huyết ta muốn hương yêu ma sơn cầu viện dẫn đầu lão long không thể không làm ra một cái chật vật quyết định hắn rốt cuộc ý thức được hoang thú nhất tộc mất đi tại âm cực giới địa vị sớm đã hiển lộ rõ ràng nhân tộc đáng sợ t i ê n nhiệm trí thượng long thần cùng với chi cường lão long đô diệt hắn cũng sẽ không là đặc thù cái kia dương cực giới đông thăng châu ba đạo nhân ảnh ở trong hư không lao vùng vụt tốc độ cực nhanh đạo vận m ở mịt chính là thiên đình thần cung kết thúc nghị sự về sau lại thật thực giới vực tụ hợp bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân chân dương phái trưởng môn cựu dương đạo nhân cùng với thánh hải phái trưởng môn khô cốt đạo nhân chân hào đạo hữu tiến hoa làm hư không hành tẩu chư thiên không đụi không hổ là nhất đ ẳ n g phi độn tiên khí có bảo vật này tại thân cùng người đấu pháp tiến thối tự nhiên cựu dương đạo nhân nói như thế cựu dương đạo nhân tán dương mang theo một cô âm dương k h á i khí vị đạo ha ha so lên chân dương phái tiên thuật hạo nhật thiên hành ta còn là có vẻ không bằng húng chi cựu dương đạo h ư u truyền thuyết có chín bộ phân thân cơ hổ vô pháp phân biệt bản thể cùng phân thân khác nhau này cao tuyệt bí pháp ta thật là không bằng chân hào đạo nhân mỉm cười hồi đáp chân hào đạo nhân nội tâm cười gằn ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chê cười ta chạy trốn vậy cũng đừng trách ta bóc ngươi nội tình cùng là cựu đại đạo tông một trong người nào còn không có người nào đen liệu đây là một điểm b í pháp nếu là thâm nhập vào đi đại không đại gia đều không cần mặt khô cốt đạo nhân thấy thế khe nhữ mày h ắ n giờ phút này s ắ c mặt như ngọc trái ngược tại thiên đình thần cung hải cốt hàng lâm đích bộ dáng n h i ề u một lớp d a túi cái này túi d a chỉ là một loại che lấp vì cũng chỉ là hành sự thuận tiện khô cốt đạo nhân nói hai vị chuyến này không thể chủ quan dù cho kia người không phải giới vực công địch có thể cầm xuống đạo môn thanh thế đã tính bất phàm khô cốt đạo nhân tiếp tục nói hiện nay dương cực giới nhìn như không có chút rung động nào nhưng mà bởi vì tổ mạch thủy nhãn sự tỉnh sớm đã ám lưu h u n g dũng húng chi có lẽ tổ mạch thủy nhãn chỉ là biểu tượng đại kiếp đã lặng yên không một tiếng động giới hạn mà ta nhóm còn không nhìn đến khô cốt đạo nhân một lời nói để chân hào đạo nhân cùng cựu dương đạo nhân đều là xin lỗi khô cốt đạo nhân sống thuế nguyện rất dài lại thêm sớm đã tu đến hải cốt bất diệt c h i cảnh liên đối lấy tâm trạng cũng là trầm n đáng sợ dùng bình tĩnh ổn đỉnh trừ xưng vô luận là thực lực hay là làm việc cũng làm cho hai người thàn phục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 liên g ặ chương bốn trăm bốn mươi sáu khắp nơi đều là đạo nhân thượng thánh hải phái trưởng môn khô cốt đạo nhân trần dương phái trưởng môn cựu dương đạo nhân Cùng với, bách bảo các các chủ chân Cựu nhân. với, đại bảo hào đạo nhân. Cựu đại đạo tất ô không không không môn n dâng lên g chi chủ Trách được, trách được. Trách được tới đã đạo ba. n h ủ đại trận. Tất cả những thứ này tuyệt không là đến phòng hắn mà là đề phòng đến từ cựu đại đạo tông phiến p h ứ c cựu đại đạo tông cùng đạo môn sinh tranh chấp mà hắn phản đến bị thai họa ta giới vực công địch vậy mà cũng hội bị người khác vạ lây dùng phân thân hành tàu hát lục v á i vật lúc này cảm thấy b ộ t người hắn tung h à n h thiên địa mấy vạn năm hủy diệt không ít giới vực đều là hắn đến hại người khác không nghĩ tới có một ngày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 cái này cũng mang ý nghĩa tiền nhiệm tán tu xuất thân tiên diệp tiên tử đã thành t i ể u tiên nhân c h i vị ta muốn đi gặp một cái cố nhân người nhóm trước tiên đánh dò xét tin tức k h u cốt đạo nhân đối chân hào đạo nhân cửu dương đạo nhân nói k h u cốt đạo nhân căn bản không có bởi vì tiên diệp tiên tử xuất hiện cảm thấy kỳ quái bởi vì tiên diệp tiên tử khí t ứ c liền là nhiều năm trước khí t ứ c càng là nhìn k h u cốt đạo nhân càng có thể xác định đây chính là tiền nhiệm cố nhân k h u cốt đạo nhân sống thời gian quá dài nhìn quen sinh tử biệt ly tâm tư sớm đã trầm tính như băng nhưng mà thật nhìn thấy cố nhân ý nguyên khó nén một phần b ụ i sướng nhân sinh chuyện may mắn cái người có người may mắn cũng có chính mình không may khô cốt đạo nhân chuyện may mắn đối với hắc lục bái vật mà nói liền là một đoạn không may sớm biết ta liền thay một cái phân thân ta phân thân chi thuật s ắ c thực thật tốt nhưng mà lại muốn gánh chịu đối phương một bộ phận nhân quả hắc lục bái vật lúc này tâm lý giống như là ăn phải con rồi đây cũng là hắn nhìn thấy khô cốt đạo nhân sát na đông nhiên bực bội nguyên nhân phân thân tao ngộ vạn năm trước cố nhân cái này xác xuất quả thực tiếp cận với không có thể sống vạn năm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 khô bất kể là p á quái t sinh sự, nào h cỡ đều k n g lộ vẹ kỳ quái. Đây cốt h h í n l đạo nhân p á h bỗng nhiên xuất hiện tại thiên diệp tiên tử chỗ trả lâu cái gọi là đại trận như là không có gì thiên diệp tiên tử nhìn về phía khô cốt đạo nhân ngựa khí có chút không xác định khô cốt đạo hữu khô cốt đạo nhân nguyên bản đã khẳng định lúc này nghe đến thiên diệp tiên tử kia l u y ể n chuyển động lòng người âm thanh đã xác định thiên diệp đạo hữu hắn cũng là kinh hỷ không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp phải đạo hữu quá khứ bao nhiêu năm hết thể biến thành mây khói thiên diệp tiên tử xác định kinh hỷ có đó cảm khái có đó chiêu hô khô cốt đạo nhân ngồi xuống mà tại nội tâm sâu chỗ hát lục quái vật hận không thể một bàn tay đập chết khô cốt đạo nhân khô cốt đạo nhân cũng là mừng rỡ rất nhiều cố nhân cũng đã vất lạc vẫn còn còn lại t a nhóm không nghĩ tới hôm nay có thể gặp phải thiên diệp tiên tử xác thực a trước kia đã biến thành mây khói chân hào đạo nhân cùng cựu dương đạo nhân ngạc nhiên nhìn qua một màn này cố nhân gặp lại chân hào đạo nhân không nghĩ tới nhất quán trầm ồn khô cốt đạo nhân cũng có như thế thất thố thời điểm cựu dương đạo nhân sờ sờ ngón trỏ trái tựa hồ nhìn ra cái gì chắc hẳn cái này nữ quan thọ tuổi không ngắn là khô cốt đạo nhân rất nhiều năm trước cố nhân nếu là thành cựu tiên nhân cảnh giới sau quen biết không hội như này mừng rỡ khô cốt đạo nhân mừng rỡ rất thuần túy cựu dương đạo nhân nhìn ra liền giống như là rất nhiều năm trước còn không gia nhập chân dương phái chính mình nếu là khi đó bạn chơi còn sống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 cũng chính là thiên diệp t i ế t tử cùng khô cốt đạo nhân cười cười nói nói chương bốn trăm bốn mươi bảy khắp nơi đều là địch nhân hạ bắc minh châu tê phượng sơn bắc tu liên lục phong bí mật phái người trước đến đề nghị liên thủ với chúng ta trước cầm xuống đạo môn sau đó lại xác định tổ mạch thủy nhãn về là hòa phượng đại tôn nói tê phượng sơn sân chủ là một cái phượng hoàng vì hòa phượng phóng nhãn thiên hạ cũng là ít có cường giả hắn huyết mạch có thể so với trần long tu vi thâm bất khả chắc là tuyệt đỉnh yêu tôn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 bắc tu liên cũng chủ động giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác tại bắc đ ị a băng tuyết bên trong lặng lẽ phát triển hòa phượng đại tôn cũng coi này nghĩ hoặc lục phong thoạt nhìn là không thể chịu được được những năm này bắc tu liên không gian sinh tồn một t h ẳ n g bị đẻ ép ta nhóm t phượng sơn còn tốt chư thần hội cũng được đều là dị tộc ngược lại là đạo môn áp bách vô cùng tàn nhẫn nhất hòa phượng đại tôn làm đến tệ phượng s ơ n chủ đối bắc minh châu hiểu rõ so một mực tại yêu mà sơn tu luyện chu tức nhất tộc tộc trưởng chu không diễm phải hơn rất nhiều hòa phượng đại tôn nói tiếp đi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 trần vũ thiên đế tuy tổ kiến thiên đình có thể hắn đối quyền vị cũng không quyền luyến nếu là bắc tu liên thành vì người thắng cũng không phải là không thể đà động vị kia thiên đế trái tim dù sao trần vũ thiên đế cần chính là ổn định không quan tâm ai là người thắng chu không diễm đối bắc minh châu không hiểu rõ có thể am hiểu sâu dương cực giới cao t ầ n g s ử sự phương thức nhìn đến lục phong có đầy đủ động cơ làm chuyện này hòa phượng đại tôn lộ ra một vẹn ý cười bắc tu liên có thể chủ động liên thủ với tê phượng sơn là một chuyện tốt một bên khác chư thần hội chư thần hội hội trưởng xuất thân vân lam thần vương tộc thần tôn vân cựu t i ê n cùng đến từ vũ hóa thần triệu đại lực n mưu thần vương tộc tộc trưởng cũng có một phen nói chuyện cơ bản giống nhau lục phong liên hợp cũng không chỉ tê phượng sơn l i ê n chư thần hội cũng ở trong đó đại lực n mưu thần vương tộc tộc trưởng tên là ngư bôn thực lực cũng là tương đương cường hãn tung hoành tiên địa cường giả một trong ngư bôn bắc tu liên trái ngược trạng thái bình thường cái này là sẽ toàn bộ bảo đều áp tại phá tan đạo môn thân bên trên hội so bọn ta càng thêm khẩn trương ngư bôn có sao nói vậy thời khắc thế này bắc tu liên càng không có đường lui song p ư ơ n g liên hợp lại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 rất nhanh b á c tu liên bi cảnh bên trong lục phong thu đến hồi phục lục phong trực tiếp cùng hỏa phượng đại tôn cùng với chín thiên thần tôn liên hệ trước đó hắn đều là một mình cùng tê phượng sơn chư thần hội c â u thông tam h ư ơ n g lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới lục phong còn liên hợp những người khác bất kể là hỏa phượng đại tôn còn là vân c ử u thiên đều là nhất kinh là ngươi nam thần châu vũ hóa thần triều đầu m ố i chỗ một tòa thần cung bên trong vạn tiểu phong bị gắt gao áp tại trên mặt đất k h í độ vạn tiểu phong không yếu hơn người nhưng ở trên thực lực liền tranh lệch quá nhiều thần hoàng vẹn vẹn dùng khí thế liền đem nhấn tại trên mặt đất ma sát có trở thành cường giả tối đỉnh tiềm lực cung cường giả tối đỉnh bản thân kém cách xa và dặm tiên nhiệm vạn tiểu phong vừa hàng lâm dương cực giới thời điểm địa vị của hắn so thần hoàng còn cao có thể hiện tại hắn thành vị bị dẫm tại dưới chân người ken két vạn tiểu phong nghĩ muốn phản kháng lại phát hiện thân thể vô pháp động đậy cái này là thần hoàng cho hắn bài học thế nào vì kính sợ đây chính là kính sợ không ai có thể hứng hở đối đại thần hoàng đối đãi một vị chư thiên kinh khủng tồn tại phóng nhãn bản nguyên chi h ả i không gian vũ trụ thần hoàng cũng là nhất đẳng tồn tại thần hoàng đối đại thiên tài rất h o a n dung nhưng nếu là được đà lần tới nàng cũng sẽ để cho đối mới hiểu ai mới là chủ đạo người vạn tiểu phong hung hăng nhìn chăm chú lên mặt đất trên người hắn liền giống như là có một vạn tòa đại sơn cứ như vậy thẳng tắp đẻ xuống vô cùng khủng bố áp hắn không thở nổi vạn tiểu phong cho tới bây giờ không có nhận qua khuất lục như vậy hắn không phải ai liền có thể tùy tiện khi dễ người ta cao tố ngươi có quan hệ toán mệnh điều tra đi qua vạn tiểu phong âm thanh từng chữ nói ra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 chạm đến bản nguyên chi hải phương diện quy tắc đứng tại chư thiên giới vực đình phong tiếp nhận đến người tôn vị hắn nhóm được xưng vì đại đế còn sinh động đại đế cơ hồ không có thế gian này không thích hợp đại đế tồn tại hắn nhóm phần lớn từ trạm t u vi chờ đợi mỗi một lần luân hồi chờ đợi vạn cổ tiên lộ mở ra chẳng lẽ là một ít nửa bước đại đế thần hoàng nắm giữ huyết hoàng đế tộc huyết mạch cũng có tiên vực t h u y ể n thừa hiểu một ít t â n bí. từ đây về sau ngươi liền không muốn lại đi điều tra toán mệnh đây đại khái là t a nhóm trêu chọc không nổi tồn tại toán mệnh cái danh xưng này rất tốt Có c h ú từ tồn tại ta nhóm không thể xưng hô tên thật nhóm không xưng bọn nếu n của hô họ, h k ô vạn tiểu phong giảng thuật bên trong thần hoàng nghe đến quá nhiều lần mỹ long mỹ long ngươi mỹ long m y long mặc dù vạn tiểu phong cửu hận mỹ long có thể nói gần nói xa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 vũ hóa thần triệu lần này không hội đứng tại bên cạnh ngươi thần hoàng xuất ra một mai ngọc đồng hắn là dị số ngươi quá khứ cùng hắn đối lập hẳn là nhìn ra cái này là một cái có đại khí v ậ n có lấy đại trí tuệ đại thiên phú trong người người ngươi cùng hắn là địch hạ tràng hội rất thảm vạn tiểu phong muốn nói cái gì thần hoàng gia hiệu vạn tiểu phong không cần nói lẩm bẩm nói ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt n g ư ơ i chân linh phục sinh loại cơ hội này có thể chỉ lần này thôi nam đó hắn cũng không hiểu biết dương cực giới có như thế huyền b cũng không có triệt để diễn sát thủ đoạn của ngươi hiện tại bất đồng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 cùng với thần hoàng mới vừa giao cho ta ngọc đồng ngụy long rất có thể liền giấu tại đạo môn tô mạch thúy nhãn nói không chừng ta thành t i ể u thần chủ cơ duyên t i ể u tại này vạn tiểu phong bình tĩnh phân tích trước đi chư thần hội lại từng chút một tới gần đạo môn sau cùng tiếp cận ngụy long ta hiện tại không vội tìm hắn báo thủ dù ngụy long tính cách tất nhiên hội trêu chọc không ít địch nhân vạn tiểu phong lộ ra một vẹn cười lạnh hắn hiểu ngụy long những năm này hướng nghĩ đêm nghĩ cái này là một cái t h i họa địch nhân tuyệt đối thiếu không được ta nút trong bóng tối nhìn chuẩn cơ hội bắt lấy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 vân cựu thiên nhìn qua dụng cụ thông tin có một bên khác h ỏ a phượng đại tôn hiển nhiên hai người bọn họ nghĩ không sai biệt lắm cái này có thể không giống như là phong cách hành sự của ngươi h ỏ a phượng đại tôn thật sâu nhìn vân cựu thiên một mắt trầm giọng nói h ỏ a phượng đại tôn nguyên bản không sai tâm tình không còn sót lại chút gì hợp tác với bắc tu liên đã đi tới môn sau đó cũng có thể đ ã đi trừ thần hội hiện tại xem ra không có khả năng theo hắn biết lục phong hành sự xưa nay trực tiếp trưởng khống dục rất mạnh cái này trùng giấu giếm một phương liên hợp một bên khác mạo hiểm liên hợp t a m gia hành vi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 chỉ có không thể thay thế có thể tự bảo vệ mình lục phong không tin giới vực công địch một cái ngay cả mình giới vực đều phản bội người hứa hẹn liền giống như là cầu thí đồng dạng căn bản không đáng tín nhiệm lục phong mang theo nghiến răng nghiến lợi ngựa khí hai vị ở trước mặt các ngươi ta cũng không nói láo ta bác địa tu sĩ liên minh khổ vì bị đạo môn ước hiếp lần này vô luận như thế nào cũng muốn đòi lại một trận hòa phượng đại tôn cùng vân cửu thiên l i ế p nhau vân cửu thiên nói chỉ sợ ngươi nghĩ muốn là thay thế đạo môn gặp lục phong muốn nói cái gì hòa phượng đại tôn phụ hòa nói không muốn phủ nhận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 không đến tham dự tổ mạch cùng thủy nhãn tranh đấu hòa phượng đại tôn cùng v â n cựu tiên đều hiểu một điểm kia liền là trân vũ thiên đế uy hiếp thiên h ạ n h â n tộc tất nhiên đại hưng bắc minh châu tất nhiên có nhân tộc tông môn một chỗ c ắ m rủi đến mức đổi thành người nào hắn nhóm cũng không đáng kể có thể lục phong trầm mặc hồi lâu đáp ứng xuống đạo tâm lời thể là cao nhất lời thể không phải đối với thiên địa mà là đối với mình nếu là vi phạm liền là dùn bỏ chính mình đạo liền là tại bản thân phủ nhận trừ phi thật không thèm quan tâm nếu không t i ê n thể sẽ để cho đạo tâm lại không kiên định trên thực tế lục phong nội tâm ngược lại thở dài một hơi d u n g của mình không quan tâm thẻ đánh bạc đổi lấy một cái cơ hội đây là phi thường lựa chọn tốt ta muốn ngang nhau hứa hẹn lục phong không tiêu ngạo không tự ti ta nhóm cũng hội khởi thể cũng là đạo tâm lời t h ể ta nhóm tam phương đánh cho tàn phế đạo môn ngươi từ bỏ tổ mạch thủy nhãn lợi ích ta nhóm giúp ngươi thành vì nhân tộc tại bắc minh châu đại biểu vân tiểu thiên nói lục phong lúc này mới phát thệ theo sau vân t i u thiên cùng hòa phượng đại tôn cũng là phát thệ vậy chúc ta nhóm hợp tác vui vẻ t a nhóm mau trong chuẩn bị tam phương hợp lực đem đạo môn phá tan ba người đều là hài lòng nguyên bản chư thần hội tết phượng sơn được đến tổ mạch thủy nhãn cơ hội không đến một phần ba bởi vì đạo môn vị trí quá tốt lại thêm còn có bắc tu liên mà tam p h ư ơ n g liên hợp bắc tu liên phụ trợ đạo môn sắp ra khỏi vân cựu thiên cùng hòa phượng đại tôn cam đoan bên mình có một nửa độc chiếm tổ mạch cùng thủy nhãn khả năng dù cho không thể độc chiếm cũng có thể thong d ò n g phân phối lục phong lại càng hài lòng nếu là hết thệ thuận lợi đạo môn tản bắc tu liên thế tất không thể thay thế đến thời điểm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 bắc tu liên hương thịnh ở trong tầm tay lục phong nội tâm nói như thế chương bốn trăm bốn mươi chín ự c phong khởi chiến cổ lôi ba khí như một h ạ bắc minh châu linh trả bỏ khô cốt đạo nhân cùng thiên diệp tiên tử tán gâu số dưới thiên diệp tiên tử giới thiệu chính mình nhiều năm kinh lịch b i ê n phần lớn tại ẩn cư tại đông thắng châu tây tượng châu nam thần châu gần nhất đến bắc minh châu còn là phát giác được thiên địa biến hóa cho nên đến nơi này ta gặp bắc minh châu có khởi linh tri tượng ẩn ẩn có tiên linh tri khí ấp ủ h à n chúng tâm có ý nghĩ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 hát lục quái vật cũng là bán mạng giả sử xuất thiên ma khí hiệu dụng một trong thêm sâu khô cốt đạo nhân cảm giác thiên ma khí có rất nhiều dùng pháp hắn chúng một trong liền làm mê hoặc cảm giác có thể thêm sâu người khác bản thân ám chỉ tiến nhập một loại bản thân công lược tình trạng không sẽ sẽ không khô cốt đạo nhân cười nói cái này là chính ngươi phát giác biến hóa thế nào hội có ảnh hưởng khô khụ nhất đạo hao nhẹ âm thanh từ chân hào đạo nhân miệng bên trong phát r a dùng thủ đoạn đặc thù đưa vào khô cốt đạo nhân bên thai khô cốt đạo nhân nuốt xuống mới vừa muốn nói ra đi khe nhũ mày thiên diệp tiên tử tay khé động nhất đạo vô hình đạo vận bao phủ đem chân hào đạo nhân phát ra s o n g chấn động chạm đoạn nàng lãnh đạo nói nhìn đến có người muốn làm phiền t a nho buông trà thiên diệp tiên tử ngữ khí không nhanh tiên h nhân cảnh giới chân hào đạo nhân một mặt trấn kinh cái này nữ quan đạo nhân chạm đoạn hắn truyền âm thủ đoạn là tiên nhân thủ đoạn không thể nghi ngờ thấy thế, thế khô cốt đạo nhân giải thích nói hai người kia là đồng bạn của ta cũng là người trong đồng đạo nghe lén người khác nói chuyện có thể không phải đồng đạo nên làm sự tình thiên diệp tiên tử hừ lạnh một tiếng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 khô cốt đạo nhân trước một bước toàn thân hào phóng quan mang hình như có một bộ thủy tinh hài cốt đứng sừng s ứ n g cái này t o à lầu cát đại đạo hoanh minh tiên linh bắt chuyển một cái tay giống như bạch ngọc hướng giữa trời vỗ vê anh thiên diệp tiên tử bị chấn áp ngay tại chỗ khô cốt đạo nhân ánh mắt hiện lên một tia hãy náy có thể hãy nay về hãy náy cựu đại đạo tông tại thời khắc mấu chốt lẫn nhau làm trợ lực cái này nhất k h á c cũng không ngoại lệ càng sẽ không bởi vì tình cảm riêng tư mà thay đổi thiên diệp tiên tử đem không đến tiên nhân tu vi tu sĩ xem như tiểu tu mà ở cựu đại đạo tông trước mặt cái này thiên hạ trừ số ít thế lực đều là sâu kiến n g ư ơ i thiên diệp tiên tử khép kêu một tiếng ba người cảnh giác sự phản kích của nàng đ ồ n g nhiên tại chỗ chỉ để lại từng mảnh thụ diệp tiên tử người đã biến mất cái này là chạy rồi c o n chuẩn bị động thủ chân hào đạo nhân cùng cựu dương đạo nhân mắt t r ầ n tròn nhìn ngươi tức giận bộ dạng không giống như là muốn chạy trốn a chuyện này dừng ở đây khô cốt đạo nhân nhẹ giọng nhưng không để hoài nghi nàng là ta cố nhân lần này là ta phạm một sai lầm bất quá nàng thực lực không yếu đuổi theo nàng thời gian ngắn cũng bắt không được nàng ngược lại sẽ kinh động đạo môn chỉ là nàng hiển nhiên biết rõ một ít đồ vật khả năng hội n h i u loạn chúng ta mưu đồ cựu dương đạo nhân nói lần này chân h ả o đạo nhân cùng cựu dương đạo nhân đứng chung một chỗ chân h ả o đạo nhân cũng nói ta nghe các ngươi nói chuyện nàng giống như biến mất vào năm cái này dạng đột một xuất hiện cường giả có phải là cùng cái kia thần bí người có chút cùng loại bọn họ có phải hay không cùng một bọn bắc minh châu đạo môn bí cảnh theo phân thân trở về bản thể mở tóm ắ t lần này cổ mộc giới tri hình để thế giới thụ rút ra một cái nhanh cây cũng ta r ự c cướp tiếp đoạt n ử cái giới vực, tích giới h lũy k ô n g năng lượng. ít t ạ i âm cho ự c giới i t n bích bên n g à vào i còn nuốt h á lục quái v ậ t một cái p h â ngũ thân. Ta nói cho h nói n v lần này không chỉ có là cựu đại đạo tông còn có giới vực công địch do một cái hắn đạo môn k h ô n g chế cương vực điều động tài nguyên nhanh hơn rất nhiều ngụy long thân trước trưng bày đại lượng giới tử dương mỗi một cái dương không gian lớn nhỏ tương đương tại trăm cái bình thường giới tử túi lúc này những n à y trong dương tất cả đều là các loại tài nguyên ta cầm xuống đạo môn quả nhiên là chính xác cái này một cái thế lực liền vượt qua ta trước đó khống chế thế lực tổng cộng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 cũng nhiều nhiều n hắn i ề u u q h i tự ngụy đoạn. n long nhưng cho tới bây giờ không phải dễ chê ừ người nào dám đến tìm hắn kiến thức hắn sẽ để cho phía sau hối trung thân trước đó ta trước hết đột phá ngụy long trong lòng hơi động vanh năm tích lũy lượng lớn thân thể năng lượng ẩm vang tiêu thất hướng về tiên thiên đạo thể cánh cửa phát khởi xung kích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 từ ban đầu tu luyện định lý lại đến thăm dò giá nhất ba lưu nhất quyền đánh ra, tất tận toàn lực nếu là không thành tái khởi nhất quyền lại đến con đường vô địch tìm kiếm được tự thân nói đồ đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi dầm dầm dầm lúc này đại đạo huênh minh hát vang kia là cực đạo con đường gieo họ độc thuộc tại ngụy long nói đồ thuần thúy đơn giản trực tiếp quyền phong chỗ đến đánh đâu thằng đó chương bốn trăm năm mươi đột phá tề động thượng h a n h dầm dầm dầm đại đạo tại dung động thậm chí liền cùng thiên địa đều đang run dậy đạo môn bí cảnh cái này trùng siêu cấp bí cảnh đầy đủ dung nạp tiên thiên đạo thể cường giả đột phá nhưng mà lúc này lại có một loại run dậy cảm giác chẳng lẽ hồng vũ cùng phó môn chủ còn tại thảo luận ứng đối ra sao giới vực công địch cùng với cựu đại đạo tông lúc này hắn nhóm song song ngẩng đầu nhìn thiên đây là muốn đột phá tiên thiên đạo thể cảnh giới rồi hắn đây là tại nhanh chóng thích chứng dương cực giới đại đạo quy tắc hồng vũ thì thảo tự nói trần kinh ngụy long trước đó đã cương đại không biết lai lịch thần bí khó lường đột phá tiên tiên đạo thể sẽ chỉ càng mạnh ta thành t i ể u tiên nhân cảnh giới có thể không đánh bại hắn khôi phục tự do hồng vũ kinh ngạc nghĩ đến trước đó hắn còn nghĩ lấy nhất thời nhường nhịn phân tích cựu long ân ký lĩnh hội huyết nhục phân thân bí thuật đợi đến thần hồn nhục thân song song đề thăng một ngày nào đó có thể đánh bại ngụy long trực tiếp lập bàn để nó đau đến không muốn sống có thể hiện tại hiện thực trực tiếp cho một b ả n thai còn ông ông tác hưởng không sao phó môn chủ an ủi hồng vũ ta nhóm có thể không sống qua giới vực công địch đ ạ kích cùng với cựu đại đạo tông trả thủ đều còn khó nói đâu lời này của ngươi hồng vũ tâm thái có chút sụp đổ giới vực công địch muốn đánh tới ít nhất nói rõ cái này vô danh đạo nhân không phải giới vực công địch theo một ý nghĩa nào đó nói còn không tính quá xấu phó môn chủ tiếp tục c ă n đ u ổ i giới vực công địch là dương cực giới địch nhân trước mắt nhìn đến ngụy long cùng giới vực công địch đối lập mặc dù ngụy long không giống như là dương cực giới người nhưng chỉ cần đối phó giới vực công địch thiên đế một cửa ải kia có thể đi qua có câu nói nói hay lắm chỉ cần ngươi đối phó giới vực công địch liền là dương cực giới bằng hữu hồng vũ tâm tư phức tạp hắn thân vì đạo môn c h i chủ lưng tử cựu đại đạo tông sống rất dễ chịu từ tổ mạch thủy nhãn khôi phục sau đó liền tựa như quấn vào vòng xoáy nguyên bản hắn cho là cái này là cơ duyên của hắn thành cựu tiên nhân c h i vị cơ duyên còn làm một cái cất cánh n g ộ n hiện nay hồng vũ tình nguyện m ộ n g tỉnh trở về hình dáng ban đầu hắn không chơi nổi một bên khác ngụy long thân thể năng lượng cấp tốc tiêu tán ngang qua tiên thiên đạo thể chống lại sơ quá hẹp theo sau ầ m vang chống đỡ tạch tạch tựa hồ có nước r a tiếng vang lên kia là thể nội cảnh giới biến hóa dẫn động thần hồn lớn mạnh ngụy long cực đạo thần hồn quan sát hán đạo cung vốn là khổng lồ thần hồn thân thể lần này lại lần nữa phần g lớn dầm dầm dầm nhất đạo đạo đại đạo lực lượng ưng tụ hóa thành ngũ thải ban lan đen đạo vận vớn quanh ngụy long chung quanh đây chính là tiên t i ê n đạo thể đạo đại thành mang ý nghĩa ngụy long cực đạo lực lượng cũng bước vào cảnh giới đại thành thần hồn lớn mạnh cũng tại trả lại thân thể ngụy long vốn là đạp vào bất diện sinh cơ bất diện đi đến cuối con đường một thân huyết đục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 nguy long cũng không thể không cảm khái trí thượng long thần tài tình bất kể loại bí pháp này đến từ nơi đâu đúng là cải mệnh cao tuyệt bí pháp đương nhiên hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể triệt để hình thành còn là đánh bậy đánh bạn bị k i u hắt lục quái vật b ó c nát thân thể ngược lại đem thân thể tiềm lực triệt để kích phát nguy long từ âm cực giới mang đến tích lũy trừ bỏ thêm điểm thiên phú căn bản công pháp vô địch pháp con đường cùng với hiện nay thanh đồng c h i thư chuẩn xác mà nói thanh đồng tri thư cũng là thêm điểm thiên phú sản vật trọng yếu nhất liền là vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể Cái này theo a y ngụy long cơ. Để ngụy long dù là tự mình tu luyện, đổi Để độ.、Nói、đến, có điểm Nói hoài niệm long căn long mình cũng không thượng long thần. là cơ. có tốc có dù tự tu tệ trí t h trước thiên cực đạo dần dần thay đổi thân thể hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể triệt để thành v ì ngụy long trời sinh thể chất từ nay về sau ta chính là thân phụ lương t r ù n g thể chất tuyệt thế thiên tài ngụy long có thể cảm giác được lương t r ù n g thể chất càng thêm tỉ mỉ hiệu dụng vạn pháp chi thể có có vạn đạo lực lượng huyền bí kinh thiên v í địa nắm giữ cái này một loại thể chất đồng cấp liền có thể tung hành cũng có thể cực lớn tăng phúc thân hồn Mà hoang cổ theo á phá pháp, đánh n tương phản. vạn vạn huyền Đồng dạng, có loại thể chất này, cũng đầy đủ đánh nổ đồng cấp, tu luyện tới cực hẳn có thể nhục thân h thể hồ thể hết khắc chế thể chất thể địch. tà bất tu tới t cơ Có có cấp, cực có vô loại bí. xâm, đầy đủ một ý nghĩa nào đó hoang cổ thánh thể tiềm lực s o vạn pháp chi thể mạnh hơn một bậc trách không được hoang cổ thánh thể trước đó sử dụng có thể tùy tiện phá hủy người khác đạo thể dị tượng thiên nhân đạo tràng nguyên lai chuyên môn khắt chế huyền bí ngụy long có thể cảm giác được hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể tiến thêm một bước khoảng cách đại thanh lại tiến một bước hơn nữa hai loại thể chất triệt để cùng ta dung hợp hoàn mỹ sau đó k i ê m một loại cảm giác manh liệt hơn tựa hồ nếu là quán thông lưỡng chủng thể chất có thể hợp thành càng thêm lịch thiên thể chất mà lưỡng chủng thể chất biến hóa cũng chỉ là lần này đột phá một góc của băng sân thôi vê anh dầm dầm dầm ngụy long còn nghĩ chậm rãi cảm thụ thân thể biến hóa nhưng mà lôi k ế p đến lần này là tiên thiên đạo thể l ô i k i ế p hết thể c h í n đạo lại thêm nhất đạo vấn tâm k ế t số đạo môn bi cảnh đầy đủ dung nạp tiên, tiên đạo thể đột phá có thể thực lực của ta quá mạnh rất có thể sẽ đối bí cảnh tạo thành không thể lịch phá hư ngụy long hiện nay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 người nhóm nên may mắn ta hiện tại muốn độ kiếp nếu không muốn các ngươi đẹp ngụy long ở trong lòng tự đủ hắn trực tiếp tiêu hao đủ lượng thiên ma khí che giấu mình khí tức lần trước đánh lén dưới vực công địch để hắn thu hoạch không ít thiên ma khí thời khắc mấu chốt đủ lượng vận chuyển liền thiên kiếp cũng c h e lấp đảm bảo để dù ai cũng không cách nào cảm thấy được hắn một đoa kiếp vân từ bắc minh châu trung nam bộ trôi giặt đến u minh c h i hải xứng sở là vô pháp phát hiện đây chính là thiên ma khí hung tàn chi chỗ tại ẩn giấu bản thân phước diện có thể làm cho mình ở vào một loại trạng thái quỷ dị ưu minh c h i hải lại tên tử vong c h i hải phía trên có rất nhiều vòng xoáy khí lưu cực kỳ khủng bố dù cho đạo thể tu sĩ cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí mà ngụy long như dâm trên đất bằng hoa n h dầm dầm dầm tiên thiên đạo thể lôi k i ế p vi lực kinh người chỉ là ngụy long thực lực càng kinh người hơn chín đạo kiếp số hệ số giới hạn mà ngụy long hoàn hảo không chút tổn hại kháng hạ vẫn tâm kiếp số cũng vô pháp loạn nội tâm của hắn kiếp số vô pháp thương tới ngụy long lại tại đoán tạo hắn cực đạo bí cảnh không sai là bí cảnh đến tiên thiên đạo thể tu vi ban đầu đại đạo lĩnh vực có thể mở rộng là không gian hình thành cùng loại tiểu bí cảnh đại đạo không gian c h u y ề n thừa bất đồng mở bí cảnh cũng có chỗ khác biệt ngụy long sớm tại âm c ự c giới liền vô sự tự t h ô n g hội mở đ ầ u t i ê n bí cảnh cùng động thiên không sai biệt lắm chỉ là bởi vì ở dương c ự c giới bí cảnh quy tắc càng thêm hoàn thiện chương 451, đột phá tề động hạ vê anh ngụy long cực đạo lĩnh vực bản thân khai thác tiên thiên đạo thể tu sĩ đại đạo bí cảnh cùng bình thường bí cảnh khác biệt ở chỗ cái này bí cảnh xen vào hư thực ở giữa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 nhục thân lại lần nữa lớn mạnh tự thân thể chất vận chuyển hoà mỹ nhiều nặng tác dụng dưới trực tiếp thôi động tam thân thuật đề thăng đứng càng cao tự nhiên nhìn càng xa ý nghị n h nguyên chỉ có ba cái phân thân ngụy long cảm thụ đề thăng sau tam thân thuật phân thân số lượng không thay đổi chỉ là thực lực đề thăng tới bản thể sáu thành hh gần như đồng thời đạo môn bí cảnh ngụy long phân thân khí tức đống nhiên vừa tăng hắn chiếm cứ tại bí cảnh sâu chỗ giữ tợn cười một tiếng ngươi nhóm cái này tiểu công c h n g nên ta đem các ngươi bắt tới kiệt kiệt kiệt bốn bắc minh châu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 cạnh tranh lẫn nhau c h â n vũ thiên đế c h â n áp thiên hạ bắc minh châu có hai cái nhân tộc đại biểu cũng không quá đáng có đạo lý đạo môn một mực độc hưởng địa vị h i ề n hách khó tránh khỏi hội phiêu lên có áp lực có cảm giác nguy cơ có thể yên tĩnh một lần khô cốt đạo nhân tiếp thu đề nghị này đúng ta đã nghe ngóng rõ ràng đạo môn dâng lên c h ấ n thủ đại trận cái nào vô danh đạo nhân không làm ra cái gì người người oán trách thời điểm nhìn rất là cẩn thận cựu dương đạo nhân cũng nói tại linh trà bỏ sưu tập tình huống khô cốt đạo nhân trầm tư một hồi hạ quyết tâm liền trấn thủ đại trận đều dùng tới nhìn tới cái này thần bí nhân sinh c h i ê m cứ đạo môn trái tim đạo môn nguyên bản là cựu đại đạo tông nâng đỡ mới có địa vị như vậy húng chi còn có tổ mạch thủy nhãn nguyên bản khô cốt đạo nhân còn dự định đàm phán giải quyết có thể cái này thần bí người rõ ràng sinh cưỡng chiếm tâm hiện tại xem ra cái này là thể hiện rõ muốn phản kháng ta nhóm trước cầm xuống hắn ba người hạ quyết tâm đào tẩu thiên diệp tiên tử tại nào đó một chỗ hư không lại lần nữa hiện thân chỉ là cái này nữ quan đạo nhân thân ảnh tiêu tán hắc lục cái vật xuất hiện lần nữa phí ta không ít tâm tư không nghĩ tới sau cùng cũng không có lẫn vào ba người này đội ngũ hát lục quái vật mắt mang sắc cơ ba người này làm hư chuyện của ta các loại hơi về sau muốn đem hắn nhóm giải quyết hết hết thể chế thành phân t hân Ừm. hát lục quái vật nhìn về phía thiên không tựa hồ có thay đổi gì có thể lại nhìn đi lại có cảm giác không đến Ừm. hát lục quái vật lại một lần nữa khẽ ồ lên một tiếng không khỏi lộ ra một vẹn mỉm cười nguyên lai là lục phong thành công liên hợp t r ư thần hội cùng tê phượng sơn cứ như vậy các phương lập tức liền hội hiện thân ta có thể thừa dịp loạn tiến nhập đạo môn bí cảnh h ủ y đi vượt giới vực thông đạo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 liền có thể khống chế tổ mạch thủy nhãn vân c ử u thiên tràn đầy tự tin trước đó đạo môn phụ thuộc thế lực quét ngang ly hỏa đ ả o cùng với tang hồn trai cầm xuống một bộ phận giảm sắc khu vực lúc này hắn nhóm tam phương đã liên hợp nếu là thành công liền có thể để đạo môn cắt thịt những n à y giảm sắc khu vực liền có thể nắm giữ trong tay bọn hắn trọng yếu nhất là cầm xuống thiên mụ sơn bất kể là phương nào thế lực đều không có trực tiếp chiếm cứ thiên mụ sơn ý nghĩ không phải là không ấn mà là thời cơ không đến tổ mạch thủy nhãn còn chưa hoàn toàn khôi phục ngay tại khởi linh giai đoạn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 vân c ử u thiên một đoàn người là đi tây bắc mà đi vạn tiểu phong không dám k i n h thường dùng bí pháp che lấp tự thân cùng sau l ư n g vân c ử u thiên bất kể là vân c ử u thiên hay là ngư bôn thực lực cũng không tính là yếu đoàn người này đi đến bắc địa vạn tiểu phong cũng r ố t cô biết tại sao lại muốn tới bắc địa may mà ta không có đến chế. vân c ử u thiên xông mặt khác hai nhóm người gật đầu một phe là tê phượng sơn một phe là bắc tu liên vân c ử u thiên đạo hưu đến vừa vặn lục phong cười nói sau l ư n g hắn hết thể có ba vị tiên thiên đạo thể cường giả cùng với tám vị thiên nhân tu sĩ một bên hỏa phượng đại tôn cũng làm ỉ m cười gật đầu phía sau hắn trừ chu tức nhất tộc tộc trưởng chu vô diễm bên ngoài còn có hai vị yêu tôn cùng với mười mấy vị yêu vương cường giả tam phương sớm đã xác định cường giả xuất động tiêu chuẩn mỗi một phương bốn vị tiên thiên đạo thể cường giả mà sau bắc tu liên tám vị thiên nhân tu sĩ tê phượng sơn mười hai vị chư thần hội cũng là mười hai vị hợp tại một khối liền là mười hai vị tiên thiên đạo thể cường giả cùng với ba mươi hai vị thiên nhân tu sĩ cái này hắn bên trong còn bao quát lục phong hỏa phượng đại tôn chu vô diễm vân cựu thiên như bôn các loại tại tiên thiên đạo thể cảnh giới đỉnh cao cừng giả không nghĩ tới ta bắt kịp thời điểm tốt vạn tiểu phong kinh hỷ tự nói bắc minh châu hết thệ tứ phương thế lực hoang thú nhất tộc chiếm c ư tây bộ người cầm đầu tê phượng sơn thần tộc chiếm c ư đông bộ người cầm đầu t r ư thần hội nhân tộc đạo môn chiếm c ư trung nam bộ phạm vi thế lực lớn nhất mà bắc tu liên chiếm c ư bắc địa hiện nay tam phương tập hợp hiển nhiên trực chỉ đạo môn chư vị lần này ta nhóm muốn dùng lôi đình chi thế đánh cho tàn phế đạo môn đạo môn bất quá hai vị tiên thiên đạo thể lại chiếm cứ lây bắc minh châu lớn nhất cư vực vị trí tốt nhất lần này ta nhóm môn u chém giết phó môn chủ lại đem hồng vũ trọng thương lục phong liên hợp tam phương thống nhất hành động một chuyến bốn mươi bốn người nhanh chóng hướng đạo môn lao đi đến bước này t ê phượng sơn chư thần hội b á c tu liên t a m phương liên hợp còn có khô cốt đạo nhân cầm đầu cựu đại đạo tông cùng với nút trong bóng tối h ắ t lục quái vật sau cùng thì là ẩn tàng càng sâu vạn tiểu phong những n à y người bởi vì một cái người tại thời khắc này đạt đến nhất trí kiếm chỉ đạo môn chương bốn trăm năm mươi hai ta nguy long vô địch thượng nguy long từ không thiếu định nhân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 cơ h ộ i không thể thừa nhận hắn uy thế phá toái hư không chiến l ự c đã trở về hôm nay cái kia tiền nhiệm chạm phá hết thảy quét ngang hết thảy ta lại trở về bí cảnh chấn động cái này t o à diện tích vô ngân n g đại hình bí cảnh chỉnh thể đều đang run rẩy thật là khủng khiếp hồng vũ c h ấ n kinh nhìn qua một màn này không đúng trước đó không phải có lôi kiếp ngưng tụ thế nào hiện tại không có đã không có tuyển trạch tại bí cảnh độ kiếp kia người trước mắt này là người nào phó môn chủ cũng ở một bên nghi hoặc đặt câu hỏi hồng vũ khe nhữ mày như có điều suy nghĩ hồng vũ nói khẽ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 ngụy long gác tay mà đứng chỉ là đứng ở nơi đó liền chấn áp hết thảy cực kỳ hung tàn loại kia khí tràng cực đoan khủng bố có một loại vô địch tại ấp ủ áp người không thờ nổi hồng vũ cũng đoán không ra cho tới bây giờ dù ai cũng không cách nào đoán được ngụy long muốn làm gì đông nhiên nhất đạo nhân ảnh xuất hiện tại hồng vũ cùng phó môn chủ trước mặt dọa hai người kêu to một tiếng cái này người không phải người khác chính là ngụy long t khoảng cách gần cảm nhận được ngụy long khí thức hồng vũ nội tâm lại lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng ngụy long thực lực lại lần nữa tăng cường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 vậy kính xin tiền bối cẩn thận t i ê n tâm đi ta một cái người đầy đủ ngụy long tràn đầy tự tin những n à y người đều là tìm chết không ai có thể là ta một hiệp chi địch quá tốt hồng vũ cười nói ngụy long lại suy nghĩ một hồi đối hồng vũ nói khó nói ngươi cái này phiên tâm tư ta cải biến chủ ý l i ê n từ ngươi đến k h ô n g chế đạo môn đại chiến cùng ta một khối n h ê n h địch t i ê n tâm đi địch nhân của chúng ta sẽ không có quá nhiều tiên nhân cảnh giới cờ ư n giả a hồng vũ đốc tiền bối không muốn vì ta đổi chủ ý cái này hội ảnh hưởng tiền bối bô bố cục chúc mừng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 Đạo bào chư o g vị, vị đạo môn đ bên trong có bách bảo các các chủ chân hào đạo nhân ta nhóm nhất thiết phải nhanh chóng đánh cho tàn phế đạo môn cho trò hắn nhóm lôi đình một kích nếu không cựu đại đạo tông hội rất nhanh chạy tới lục phong nhắc nhở và anh đến đạo môn cương ngực một đoàn người triệt để nổ tung tốc độ nhanh chóng phi đội phương bắc là bác t u liên hắn nhóm đã vùi ở bắc địa rất nhiều năm căn bản không có đảm lượng hồng vũ vận chuyển bí pháp lại nhìn không tấu ngoài ngàn và dặm không đúng đó là cái gì đông nhiên hồng vũ giống như là phát hiện cái gì bác t u liên chư thân hội tê phượng sơn hồng vũ ngữ khí một lần so một lần c h ấ n kinh cái này ba cái thế lực vậy mà liên học rồi hắn nhóm làm sao dám làm sao dám hồng vũ lại nộ t ố t ngụy long bất đắc di lắc đầu ánh mắt của hắn dần dần trang nghiêm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 nếu không còn muốn lo lắng á c đối phương người đứng bên cạnh hắn t chu vô diễm tựa hồ phát hiện cái gì một bên nhu bôn u không am hiểu nhìn về nơi xa hỏi thế nào rồi quá đẹp vân cựu thiên hồi đáp đông nhiên a ồ ồ đám người cùng nhau kinh hô người kia trực tiếp rời đi lại trận hắn tuyển trạch từ bỏ chủ trận cái này là cái gì chiến thuật hắn không phải chạy trốn hắn thật là từ bỏ chủ trận hắn hướng chúng ta đến rồi hắn tốc độ thật nhanh thật nhanh, thật nhanh. không được quá nhanh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 hoang cổ thánh thể bỗng nhiên bạo phát kim sắc bất hủ quang huy từ ngụy long bụng dưới dâng lên ba động khủng bố ở trong đó ấp h ủ giống như áp bách vô tận nói quán xuyên đến thiên địa p h ầ n cối u chấn áp tất cả mọi thứ ngụy long đến dây lát ở giữa hướng tam vương liên hợp trong đám người đánh đánh một quyền cái này nhất quyền ẩm ẩm không chịu nổi một kích yếu gà cũng dám ở trước mặt ta làm càn đều phải chết ngụy long cái này nhất quyền nện ở hư không bên trong liền giống như là hướng vạc lớn bên trong đầu nhập một khối đại tảng đá bọn nước văng khắp nơi sau đó liền cùng vạc lớn cùng một chỗ đập phá nguy long chỉ là ở trong lòng nói hắn cho tới bây giờ đều là nói ít làm hơn nhiều không đứng vững lục phong vân cựu thiên hỏa phượng đại tôn cùng nhau gầm thét quyền này khắc chế dị tượng khắc chế đạo pháp khắc chế đại đạo bí cảnh có người hoảng sợ phát hiện cái gì m ư ợ cũng xong chương bốn trăm năm mươi ba ta nguy long vô địch h ạ và anh đợi đến nhất quyền đi qua một chuyến bốn mươi bốn người vẫn còn còn lại m ộ ư ơ i hai người những người còn lại đều là tiên thiên đạo thể cảnh giới cờ ư n g giả đến mức bắc tu liên tám vị thiên nhân tu sĩ tê phượng sơn m ộ ư ơ i hai vị yêu vương cùng với chư thần hội m ộ ư ơ i hai vị thần vương hết thể chết hết chỉ là nhất quyền thiên thiên đạo thể phía dưới chết đáng chết dết dết dết lúc này kháng trụ ngụy long nhất quyền người phát ra gầm thét muốn đem ngụy long làm chết cực hạn phẫn nộ để hắn nhóm cần phải dết chết ngụy long cái này người có lấy hung hắn l ụ c thân nhược điểm chắc chắn tại thần hồn ta nhóm công kích hắn thần hồn lục phong tựa hồ nhìn thấu cái gì hết lớn cũng không tệ lắm vậy mà có thể chống đỡ được ta nhất quyền mà bất tử đáng tiếc cái này nhất quyền ta chỉ dùng không đến ba phần sức mạnh tiếp xuống liền là ta một kích toàn lực ngụy long đồng dạng ở trong lòng nói ra mà sau cũng không nhiều nói nhảm thừa dịp đám người còn không kịp phản ứng trực tiếp oanh ra quyền thứ hai và anh và anh cái này nhất quyền cùng quyền thứ nhất hoàn mỹ dính liền ngụy long toàn thân oanh minh g a nhục cân xương ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhiễm lên kim sắc kia là hào quang bất hủ hắn hoang cổ thánh thể mạnh hơn thư không lại lần nữa vỡ vụn vô tận không gian vai phiến liền giống như là tung bay tơ liễu theo d ó nhảy múa quyên kia khủng bố sắc cơ cùng với dọa người uy lực một màn này có lẽ rất đẹp không quá khủng bố đầy rốt cuộc là người nào dù cho dị thú cũng vô pháp doanh ra cái này dạng nhất quyền có tiên thiên đạo thể cũng chính là yêu tôn cảnh giới hoang thú bày ra chân hình chỉ là y nguyên khó thoát khỏi cái chết vận mệnh mười hai vị tiên thiên đạo thể cường giả chết đi bảy người nhất quyền phía dưới bảy người tức tử còn lại năm người đều là tiên thiên đạo thể tiền nhiệm đỉnh cao cường giả b á c tu liên lục phòng tê phượng sơn hỏa phượng đại tôn chu vô diễm chư thần hội vân cửu thiên ngư bun sống sót đến năm người hoặc là thực lực siêu t u y ệ t hoặc là có bảo mệnh c h i pháp hoặc là hai người đều là có chỉ là từ quyền thứ nhất bắt đầu tiết tấu chiến đấu toàn tại ngụy long cái này một bên ta không phải là đối thủ của hắn cái này căn bản đánh không lại như bôn giống to trên người hắn đầy là vết thương là không gian vỡ vụn vai phiến cắt lấy nếu là thường ngày những n à y không gian vai phiến không đả thương được hắn nhưng là bây giờ như bôn đem toàn bộ t i n h lực dùng đến kháng trụ ngụy long công kích cái này quá khủng bố bầu trời xa khô cốt đạo nhân chân hào đạo nhân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 ẩm ẩm lần này ngụy long s o n g quyền va chạm lại là hướng phía trước đâm một cái liền giống như là song long s o n g phá t h i ê n địa, quyền phong gào thét không ai bị nổi trốn như bôn xoay người bỏ chạy cái này đẹp mắt hắc b à o đạo nhân từ xông lại đến liền đánh ra hai quyền không nói một lời mà công kích lại khủng bố tuyệt luân nói là tiên nhân cảnh giới cũng bất quá là khủng bố tiết tấu k h ô n g chế căn bản không cho hắn nhóm cơ hội ngụy long quyền phong đánh nát như bôn thân thể chỉ còn lại một cái chân nhưng vẫn là trốn như bôn lợi dụng một cái đ u i bỏ ngưng tụ ra một cái hư nhược thân ảnh còn ă n bản không dừng mạng trốn không. phượng tôn chúng sinh. Sau đó cũng là cũng không quay đầu lại trốn vào hư không, hướng bầu trời xa trốn bầu hư Hỏa hỏa hư giữa dám dây diệt, lát mất lại, liều lại lại là lại đại tiếp trời đi. trực tẩu, rụt Sau quay đầu đào đó vào vào xa ở lại ba người lục phong c h ậ m một bước chu vô diễm không đi tuyển trạch phản kích mà vân c ử u thiên không có tuyệt mệnh khôi phục bí pháp cái này nhất quyền ngũ đại đỉnh phong tiên thiên đạo thể chết đi ba người đào t ẩ u n e u b u ô n cùng h ỏ a phượng đại tôn cũng là trọng thương đến bước này từ ngụy long đánh tới đến chiến đấu kết thúc chỉ là t ă n quyền liền đem cơ hồ tất cả mọi người giết chết chư thần hội tên phượng sơn bắc tu liên tam phương liên minh cùng ngụy long tao ngộ địa phương mãn tiên đều là huyết thủy một cơn lốc xoáy xuất hiện đem những n à y thốt vệ ha ha ha ha ngụy long ngửa mặt lên trời thét dài đây mới là h ắ n đại đạo đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước chỉ cần hướng về phía trước vung ra quyền đầu cắt lấy đ ị c h nhân xóa bỏ hết thảy liền đầy đủ đây mới là ta theo đ ổ i đạo chỉ cần ta đầy đủ trực tiếp đầy đủ nhanh tia đối thủ liền tất nhiên muốn cùng ta cứng đối cứng dù cho đối thủ át chủ bài rất nhiều cũng chỉ có thể trong nháy mắt quyết định thắng bại ngụy long t ụ c tiếp âm cực giới chiến đấu thể hệ hắn thực lực đã đầy đủ áp chế huyền bí đem hắn ưu thế bày ra những n à y người quá mức không chịu nổi một kích vẹn vẹn l ụ c thể của ta lực lượng đều không thể gánh chịu quá yếu ngụy long không có lại đi truy còn lại hai cái chó nhà có tang mà là quay người hướng một phương hướng khác mà đi tiếp xuống liền là cựu đại đạo tông ba người một bước mấy chục và dặm ngụy long nhanh chóng phi độn trước t i ê n cực đạo lực lượng ẩn ẩn chạm đến đạo chi cực h ạ tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm Hắn đến rồi. khô cốt đạo nhân ngưng trọng nói ra mà sau toàn thân đại đạo hoành minh trực tiếp bày ra thánh hải hình thái một tòa thủy tinh khô lâu sừng xưng ơ tiên địa xương cốt bất hủ đến tiên nhân cảnh giới có thể đủ một cách tự nhiên ngưng tụ tiên linh chi khí chỉ là tốc độ chậm chạp nguyên bản đại đạo bí cảnh thành vì đại đạo tiên cảnh lại lần nữa gia cố giống như thực thể mà khô cốt đạo nhân đem tự thân đại đạo tiên cảnh hóa thành thánh hải một bộ phận luận nhục thân cảnh giới hắn sớm đã bất diện tiến nhập cấp độ thứ hai sinh cơ bất hủ ngươi có lẽ rất mạnh nhưng là ở trước mặt ta còn chưa đủ nhịn khô cốt đạo nhân đứng sừng sững tiên điệm thánh hải tản ra h à o quang bất hủ hình tượng của hắn không chỉ không k i n h dị ngược lại có một loại đại thế tầm tã cảm giác ta nhìn ngươi không giống dương cực giới người nói n g ư ơ i rốt cuộc là ai ngươi vừa rồi đã giết rất nhiều c ư ờ n giả g nếu là hiện tại ngoan ngoan túi đầu ta nhóm còn có nói khô cốt đạo nhân đồng thanh giống như hồng trung chấn động thiên điệm chân hào đạo nhân cùng cựu dương đạo nhân cũng là đều tự kích phát tu vi chỉ thấy chân hào đạo nhân trong tay nhấc lên tụ năng lượng vòng tán phát bà quang mà giới chân du tiên hoa tại hư không rú tẩu Mà kiểu d ư ơ ngụy đạo hạo nhân quanh thân có kiểu luân hạo nhật, hiển lộ vô tận quang mang, trí dương trí cương khủng kiểu trí trí t có lộ vô bố tuyệt luân. Tốt. Nguy long rốt cuộc mở miệng người nhóm ba người hợp lực nhìn xem có thể hay không đánh qua ta có thể đủ b ứ ớ c ra ta nhiều ít tiềm lực hy vọng người nhóm đừng để ta thất vọng nói xong ngụy long bay thẳng khâu cốt đạo nhân mà đi đấm ra một quyền kim quang lấp lóe vạn pháp chi quan g ngưng tụ cái này nhất khắc ngụy long thôi phát lượng t r ù n g thể chất hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể hết thể bạo phát khủng bố huy năng tại thời khắc này bày ra điều trùng tiểu kỹ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 chân hào đạo nhân liên thủ với cựu dương đạo nhân so với ta người nhiều người nhóm được sao ngụy long cười lạnh một tiếng hắn đưa tay bắn ra hai g i ọ t kim sắc bất hủ huyết dịch rơi h ạ dây lát ở giữa hắn đạo b à o phía trên lưỡng đạo long ảnh ả m đạo mà sau hai người đi ra cựu dương đạo nhân thần sắc nhất biến thật là cao minh phân thân chi thuật bất quá ta cũng có cựu dương đạo nhân quanh thân cựu long hạo nhật hóa thành chín bóng người cùng hắn k hai ô n g h tạo thành vì m ư ờ i người lại trận ngụy long biến thành phân thân mặc cho cựu dương đạo nhân công kích trực tiếp từ đại đạo bí cảnh cùng trái tim giới vực tiếp nhận giảm thương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 chống lên hắn y bảo không gió mà bay bảy đầu lộng lấy long ảnh vờn quanh ngụy long quanh thân cựu đại đạo tông không gì hơn cái này chương bốn trăm năm mươi b ố đánh nổ ngụy long phong lại lên lúc thượng đáng sợ khủng bố đạo môn đại trận bên trong h ư n g v ũ đầy đầu góc đều là hai cái ý niệm này ngụy long thực tại là thật đáng sợ chư thần hội yêu ma sơn bắc tu liên tam phương liên hợp c ơ hồ toàn hàng diện khô cốt đạo nhân chân hào đạo nhân c ử u dương đạo nhân c ử u đại đạo tông ba vị người cầm lái cũng là chật vật chạy trốn quá mạnh đây rốt cuộc là hạ người gì loại thực lực này đã đụng chạm đến giới vực đ ỉ n h phong chiến lược không cách nào tưởng tượng trước đây không lâu hắn nghiền ép ta còn không có kia thông rong thực lực bây giờ càng thêm hung t à n hồng vũ thì t h ả o tự nói người lợi hại như vậy có lẽ theo vô danh đạo nhân cũng không tệ ngàn vạn g ằ m sâu trong hư không vạn t i ể u phong đem chính mình nhận t à n g phi thường sâu lúc này hắn hai mắt cũng đầy kinh hãi cái này là ngụy long không thể nghi ngờ liền là hắn nhưng mà vì cái gì có thể mạnh như vậy mạnh bạo mạnh đến bạo tạc ta có thể tự bảo vệ mình khả năng đi có lẽ vạn tiểu phong may mắn chính mình cẩn thận còn tốt không có vội vã độc thủ nếu không tân bi kịch khả năng như vậy sinh ra ta cần chờ đợi dùng ụy long tính cách về sau tuyệt đối sẽ t r e o chọc đáng sợ hơn đ ị ợ c nhân vạn tiểu phong sợ hắn cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong còn chưa chuẩn bị xong báo thủ ta hiện tại thật vất vả thức t ỉ n h vạn long thần thể hảo hảo tu luyện y nguyên có đại tốt trước bởi vì cái gọi là hoan oan tương báo khi nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng có lẽ ta hẳn là bưng xuống thần hoàng nói không sai tiền nhiệm trí thượng long thần đã chết rồi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 ngươi vậy mà một cái người trước một bước đi ra chiến đấu h á c lục quái vật âm thanh châm thấp giống như trào phúng giống như cảm thán một cỗ hung hoành khí tức khủng bố tốc thẳng vào mặt h á c lục quái vật nội tâm kỳ thực kinh ngạc không biết theo lý thuyết biến số bản thể hẳn là tại âm cơ giới không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây nhìn đến chính mình cỗ kia phân thân dù cho cái này biến số không có phát hiện bản chất cũng cảm thấy không ổn l o n g đầy nghi hoặc h á c lục quái vật y nguyên không chế toàn trường ta cũng đang chờ ngươi ngụy long để hát lục quái vật giật này cả mình ngụy long rêu rêu nói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 loại người như ngươi không nhân quỷ không quỷ t ặ p trùng ngược lại là thật tạp trùng ra hỏa đến cùng thuộc về cái gì giống loài ngay vậy hát lục quái vật tầm vang bạo tạc càn quét hư không bắc minh châu v ô ngân cương vực vô số người hoảng sợ nhìn về phía thiên không cái này nhất k h á c theo hát lục quái vật nổi giận thiên địa đều đang run dày hát lục quái vật đánh gãy ngụy long im miệng người con sâu nhỏ này thật sự cho rằng có điểm bảo mệnh thủ đoạn liền có thể làm càn ngươi có thể khôi phục mấy lần trên người ngươi chín đầu long ảnh ảm đạm hai đầu nhìn đến ngươi chỉ còn lại bảy lần cơ hội ta hội nghiền nát ngươi một lần lại một lần sau đó lại đi diệt ngươi quê quán d i ệ t âm cửa giới ngụy long mắt sáng lên khi thế khủng bố bạo phát ta là vô địch ngươi cái quái vật này ngoan ngoan chịu chết đi thiên địa rúng động ngụy long triệt để bạo phát toàn bộ thực lực tại thời khắc này hết thể bày ra cực đạo lực lượng hóa thành một v ẹ n thâm thúy hạ cám hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể cũng tại bạo phát ngoại bộ đại đạo bí cảnh cùng với ở bên trong trái tim giới vực cũng là khoé động chết chết ngụy long chân đạp thiên địa đạp phá hết thảy hướng hắc lục quái vật đánh tới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 hắn nhưng là chân chính đứng tại bản nguyên tri hải không gian vũ trụ tột cùng nhất cường giả đây chỉ là hắc lục quái vật lần thứ ba cùng ngụy long giao thủ mà hai lần trước ngụy long có thể là không chịu nổi một kích vê anh ngụy long trực tiếp bị bóng nát đông nhiên không dùng một cái trước mắt một cái hoàn hảo bóng người xuất hiện chỉ là đạo bào long ảnh ảm đạm một đầu đạo bào này cùng hắn sinh mệnh tương giao ta vô pháp đơn độc đem chi bài trừ cái này bảo mệnh c h i thuật rất là cao minh hắc lục quái vật mắt sáng lên ngụy long đồng dạng nắm giữ thiên ma khí h ắ n nghĩ tính toán đều không thành lần này trước hết tha cho ngươi một mạng lần tiếp theo lại cùng n g ư ơ i chơi đ ù a ngụy long phục sinh sau đó trực tiếp hướng hư không bỏ chạy không nên mơ ngộng ngươi không có cơ hội đào tẩu hát lục quái vật gấm thét hướng hư không ấn ra một trường trực tiếp đem ngụy long lại lần nữa đánh nổ ngươi ngụy long chân kinh hát lục quái vật cười lạnh nhìn ra lại lần nữa phục sinh ngụy long rốt cuộc có điểm bồi r ố i hết thể chín lần phục sinh cơ hội trước đó khâu cốt đạo nhân cầm trong tay thiên khí để hắn sử dụng hai lần còn thừa lại bảy lần hiện tại lại dùng đi hai lần chỉ còn lại năm lần ở trước mặt ta chiêu số giống vậy không dùng hắc lục quái vật đạo mạc mở miệng hắn đã sớm tính toán kỹ vậy ta phải nghiêm túc rầm rầm rầm ngụy long trực tiếp thiêu đốt chính mình thẳng hướng hắc lục quái vật kém quá xa hắc lục quái vật lại lần nữa đánh nổ ngụy long hắc lục quái vật thoải mái phi thường ngươi thật sự cho rằng đi đến b ư ớ c thứ hai đỉnh phong cường giả là bình thường tiên nhân cường giả k i a ngươi cũng quá xem thường ta liên tiếp đánh nổ bốn lần ngụy long sau hắc lục đạo nhân rốt cuộc từ trên thân ngụy long nhìn đến một vẻ sợ hãi ngươi còn chỉ còn lại một lần phục sinh cơ hội hát lục quái vật cũng có chút chật vật ngụy long triệt để thiêu đốt giống như như chó điên cơ hồ muốn thôn vệ hán có thể càng nhiều hơn chính là khoái ý ngụy long thần sắc gần ẩn sợ hãi đạo bào phía trên chín đầu long ảnh toàn bộ ảm đạo ngươi là bất diệt sao ngụy long kinh hãi mở miệng hát lục quái vật liền giống như là bất tử đồng dạng ta cũng không phải là bất tử chỉ là muốn giết c h ế t ta cần một ít ký xảo hát lục quái vật cổ quái cười một tiếng đáng tiếc ngươi không còn có cơ hội chương bốn trăm năm mươi lăm đánh đổ ngụy long phóng lại lên lúc hạ vê anh dứt lời hát lục quái vật lại lần nữa bạo phát đem ngụy long đánh nổ ngay tại chỗ lần này ngụy long không có phục sinh cơ hội biến số này thật đúng là khó giết sinh mệnh lực ngoan cường kinh người hát lục quái vật nguyên bản nghĩ lẻn vào đạo môn bí cảnh h ủ y đi giới vượt đại trận không nghĩ tới ngụy long hội đi ra lục phong chết rồi tam vương liên hợp lại thêm c ử u đại đạo t ô n g đột kích như này nhiều chất đưa mới đem hắn giận ra hát lục quái vật phỏng đoán hẳn là là hồng vũ phát giác được nguy cơ đem ngụy long từ âm cực giới gọi trở về hát lục quái vật thôi diễn tính một cái hẳn là cái này dạng h á c lục quái vật ngay tại dư vị đánh giết biến số sảng khoái nhất đạo khủng bố quang mang bắn xuyên thiên địa giống như nhất đạo thiên phạt trực tiếp giới hạn quả nhiên đến rồi h á c lục quái vật không chút do dự trực tiếp từ biến mất tại chỗ không biết đi nơi nào cái kêu đạo khủng bố quang mang cũng là đánh lấy một chỗ ngặt hướng hư không đuổi theo trần vũ tiểu nhi ngươi quả nhiên đang cho ta h á c lục quái vật xác minh chính mình lo lắng một ngày hắn xuất thủ liền hội bị bắt cũng may kêu biến số không trưởng thành đứng dậy đánh giết hắn thời gian lại dài một chút liền phiến t h c hát lục quái vật trực tiếp xuyên thấu dương cực giới tinh bích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 hồng vũ tự a hồ nghĩ đến cái gì liều mạng trở về đạo môn bí cảnh hồng vũ tìm được phó môn chủ cái này là cơ hội hồng vũ hưng p h ấ n nói chư thần hội yêu ma sơn bắc tu liên tổn thất nặng nề chính là ta đạo môn xưng bá bắc minh châu cơ hội hồng vũ giã tâm giống như giã hỏa hừng hực dâng lên ha ha giới vực công địch vô danh đạo nhân đều không có quá tốt kia vô danh đạo nhân rất đáng sợ cũng có giết lại bị giới vực công địch giết sau cùng tự hồ là thiên đế hạ xuống tiên phạt giới vực công địch cũng trốn cục diện này thật là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu hồng vũ mừng rỡ như cuồng ta nhóm nhặt đại tiện nghi một bên phó môn chủ thản nhiên nói ta nhóm thần hồn bên trong ấn ký vẫn còn ở đó Ừm. hồng vũ sợ hãi cả kinh cảm giác một lần thần hồn xấu hổ buộc chặt vẫn còn ở đó cái gì tình huống hồng vũ một lần h i ể u x ỉ u khó nói cái này ra hỏa lưu lại bí pháp liền hắn chết cũng không thể giải ta chết rồi cái bí pháp này đương nhiên liền không có một cái thanh â m nhàn nhạt vang lên chỉ thấy một cái cực kỳ đẹp mắt hắc bảo đạo nhân từ bí cảnh sâu trong hư không bồng bềnh mà tới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 n g ụ y long nói lần chiến đấu này sử dụng phân thân là hắn sớm có ý nghĩ lúc này n g ụ y long cũng không sai biệt lắm thăm dò hắc lục quái vật nền tảng tìm tới phương pháp liền có thể xử lý đối phương trước mặt xuất hiện tại hồng vũ trước mặt n g ụ y long cũng chỉ là một bộ phân thân hiện hiện là thay thế vừa rồi hủy đi phân thân trọng tân ngưng tụ m à thành người khiêu g i á c rất đúng chư thần hội tê phượng sơn bắc tu liên tổn thất nặng nề cựu đại đạo tông tại chuẩn bị tốt trước đó sẽ không đến giới vực công địch cũng tạm thời t ố i lui nguy long tán dương nhìn về phía hồng vũ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 n h â n tộc cương vực cùng hoang thú giới vực triệt để đối nửa phần âm cơ giới chỉ là an hàn không có lại xuất hiện một tin tức chuyên gia không biết thực hư an hàn muốn siêu thoát dương c ự c giới đông thăng châu thái âm đại giáo bí cảnh thái âm đại giáo là truyền thừa cực kỳ thần bí thế lực dạy bên trong hết thể là nữ tử địa vị cao nhất là giáo chủ và thánh nữ mà thế hệ này thánh nữ càng là thiên đế c h i nữ địa vị hiến hách thái âm bí cảnh bên trong trên bầu trời có cựu luân hạ nguyệt cái này bí cảnh lớn so đạo môn bí cảnh còn muốn lớn hơn mấy phần khô cốt đạo nhân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 hoặc người không có nội tình tứ giai thế lực sẽ để cho chân truyền đệ tử tự mình tiến nhập những giới k h á c vực nhưng mà như thái âm đại giáo cái này trùng thế lực ổn định truyền thừa có thứ tự có thể so đụng đại vận trọng yếu dương cực giới đại hình thế lực trên cơ bản đều có phân thân đầu nhập tầng ngoài cùng giới vực bị pháp cái này trùng đại hình thế lực người thừa kế hàng đầu là ổn định sẽ không hôn thân mạo hiểm có thể tại tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát địa vị nhất định bất phảm ta đem chi trọng tân kéo vào quỹ đạo có thể lại đầu nhập một cái phân thân tiếp quản nàng tích lũy mà trước đó ngươi nói liên quan đến v ụ thân ta sự tình tự nhiên cũng có thể làm thánh nữ bình tĩnh nói chương 456, s i ê u thoát chuẩn bị hắt lục bái vật ngược điểm thượng cựu tiên tri thượng thế nào tiến hạo gặp an hàn đ ố n g nhiên n h ư mày quan tâm hỏi an hàn hơi s ư ớ n g sở cựu tại vừa rồi nàng tự a hồ nghe đến một loại kêu gọi một thân ảnh từ nàng trong tim lướt qua nhưng mà lại đi nhìn lại phát hiện mất tung ảnh tự a hồ có một thanh â m tại bên thai ta văng lên an hàn nói cho hiến hạo có phải là sư phụ tiến hào k h ỏ miệng giật một cái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 vậy ta liền liền đi gần sơn nàng muốn tự tay đổi tới ngụy long tại an hàn nội tâm ngụy long sớm đã không phải sư tôn mà là một tòa tất nhiên muốn chinh phục sân phong âm cực giới vốn là dương cực giới siêu cấp thế lực yêu ma sơn nội t ì n h bảo địa cũng là cái kia dẫn đầu lao long lớn nhất sức lực chỗ một bên yến trần tiếp lời đề chuyến này không chỉ có là an hàn h ế n hạo còn có mang theo mặt nạ yến trần ba người đã không tại âm cực giới chân thực giới vực mà là đến đến khổ hải từ giới vực khe danh lấp đầy sau đó khổ hải cũng phát sinh cải biến những cái kia khủng bố lục m a quái vật tiêu thất khổ hải cũng xuất hiện sinh vật toàn bộ đều là hát sát quái vật khổ hải là âm cực giới cùng bản nguyên tri hải đ i ể m tụ bản thân ẩ n chứa cơ duyên và khiêu chiến khổ hải bị lục mao quái vật phá hư sinh thái đang dần dần trở về hát sát quái vật sẽ công kích xâm nhập khổ hải cường giả mà bởi vì chúng nó là từ giới vực bản nguyên đạn sinh quái vật hắn huyết lục có thể đủ trực tiếp tăng phúc lục thân tu sĩ có thể cùng hắn chiến đấu nếu là diệt s á t hát sát quái vật liền có thể dùng đến tăng cường tự thân đồng dạng nếu là tài nghệ không bằng người hát sát quái vật cũng hội sẽ nát tiến nhập khổ hải tu sĩ khổ hải siêu thoát nguyên bản là n ụ c thân vượt qua tràn ngập khảo nghiệm chỉ là trước đó bởi vì lục mao không rõ nhụn dần xuất hiện rối loạn hiện nay tại từng chút một bình thường trở lại khổ hải là giới vực bản nguyên cùng bản nguyên tri hải giao hội khu vực hiện nay hát sát viễn siêu xích hà sở dĩ quái vật phần lớn là xích hà quái vật có lẽ có một ngày khổ hải cũng sẽ sinh ra xích hà sinh vật lúc này an hàn t i ế n hạo t i ế n trương ba người tại khổ hải c h u n g hành tàu một ít vừa mới vừa đản sinh hát sát quái vật thấy bọn họ ba cái liền như là nhìn thấy thiên địch trốn ở khổ hải sâu chỗ run lầy bẫy một chuyến ba người cũng không có đi tìm mới vừa đản sinh hát sát quái vật phiền phức những quái vật này là khổ hải sinh thái trọng yếu một c â u sự xuất hiện của bọn nó mang ý nghĩa âm cực giới chính khôi phục nhanh chóng gần nhất cái này đoạn thời gian đầu k i a lao long trái ngược trạng thái bình thường cùng chúng ta r u n g dài lẫn nhau thăm dò cái này hưởng ứng yêu ma sơn có liên quan theo kim thân lôi kiếp bất d i ệ t kim thân lôi kiếp khôi phục nhanh chóng bình thường thời gian đứng tại ta nhóm nhân tộc cái này một bên kiến hạo lại không xoắn suýt trước đó chủ đề đi vào chính sự chỉ cân nhắc âm cực giới nhân tố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 ba người cũng là đối kháng hoang thú nhất tộc tuyệt đối chủ lực chính là đỉnh phong phía trên chiến l ự c vượt qua hoang thú nhất tộc tài năng kháng trụ thậm chí phản s á t hoang thú nhất tộc sở dĩ an hàn tồn tại rất trọng yếu trong cuộc chiến tranh này phi thường trọng yếu ta cần phải siêu thoát an hàn sớm đã hạ quyết tâm hơn nữa thực lực của ta cũng không cách nào làm cho ta chờ đợi thêm nữa cái này thiên địa pháp tắc đã ẩn ẩn đối ta bãi xích tiến trần t h ấ y thế không có nói thêm nữa vấn đề này h ế n hạo cũng hỏi qua nhưng mà an hàn siêu thoát tri tâm sớm đã cứng như bàn thạch tại an hàn nội tâm nhân tộc hủy diệt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 đi qua lần trước cường lực đ ổ i bính cùng với gần nhất thăm dò hoang thú nhất tộc thuần huyết hoang thú chỉ còn lại bốn mươi con mà nhân tộc kim thân cường giả còn thừa bắt thập cựu vị hoang thú nhất tộc cổ lão thuần huyết còn sót lại m ộ ư ơ i năm con mà ta nhóm còn thừa lại tám vị tiến hạo nói như thế gần nhất thăm dò hoang thú nhất tộc lại lần nữa tổn thất tám vị thuần huyết đến mức cổ lao thuần huyết chết đi m ộ ư ơ i bảy vượt qua một nửa trong đó năm con không có vượt qua lôi k i ế p toàn bộ chết đi theo chiến đấu xâm nhập những cái kia cổ lao thuần huyết không còn có ngay từ đầu đàm tiếu vui vẻ sự thật chứng minh Âm cực giới không phải hắn nhóm sân nhân nhóm mà là một mức cực chi chiến. Đến mức nhân tộc, thất đại siêu cấp thế lực chi chủ, chết đi 3 vị, bao quát âm cực giới không phải sinh đại siêu đi hắn thí thất thế luyện, trận Đến tử là bất a o bảo Hảo, quát Nguyên siêu bách cắt tộc Tiến Tiến Trần âm nhân thêm cực chi chủ. Căn c giới lại bản Hàn, vị, vị p h chi chủ, ế lực mới 10 vị. Bất quá tuyết thần vương nhiều lần chiến đấu đã chứng minh chính mình nắm giữ một mình cùng cổ lao thuần huyết chống lại năng lực cũng v ị liệt đ ỉ n h phong nếu là an hàn siêu thoát tiêu nhân tộc đ ỉ n h phong chiến lực hội xuống đến bảy vị so với cổ lao thuần huyết m ư ơ i năm số lượng ít một nửa còn dư một cái nhưng mà chỉ nếu là hủy đi yêu ma sơn thành lập giới vực đại trận chủ o n h â thể tại dương cực giới âm cực giới chỉ có một cái hô ứng đại trận tiết điểm ta hiến tế tự thân bất hủi bà cốt đã cùng giới vực bản nguyên liên hệ mất tiết tia tiết điểm dù cho nấp rất kỹ có thể ta có thể bắt giữ đến yêu ma sơn bố trí vượt giới vượt đại trận chủ thể không phải hắn nhóm có khả năng đột vào nhưng chỉ cần hủy đi một cái tiết điểm để hắn vô pháp định vị âm cực giới mà âm cực giới bản thân tại không ngừng lên cao không ngừng cải biến vị trí đợi đến yêu ma sơn một lần nữa thành lập thông đạo lưu cho nhân tộc thời gian c ầ n có chương 457, siêu thoát chuẩn bị hát lục quái vật n g ư điểm hạ âm cực giới đại hoàng sâu chỗ mới vừa kết thúc chiến đấu dẫn đầu lão long ngay tại cổ vũ khí thế nhân tộc đã bung lòng cảnh giác hắn nhóm cho là sống qua chúng ta đả kích liền sẽ có cơ hội thở dốc kia cũng là nằm mơ ta đã hướng yêu ma sơn cầu viện lần này viện trợ quy mô hội rất khổng lồ đầy đủ trực tiếp nghiền ép nhân tộc dẫn đầu lão l o n g mặt ngoài sụp sôi trên thực tế nội tâm tràn ngập phiên muộn h o à n g thú nhất tộc chết đi cường giả không ít đặc biệt là theo hắn cùng nhau đi tới âm cực giới đồng bạn không nói trong đó cảm tình vẹn vẹn những người này tử vong liền trực tiếp để hắn tương lai thảm đ ạ o dù cho k h ô n g chế lại âm cực giới cũng bất quá là lấy công chủ tội mà hết thể này nguyên nhân gần là an hàn cùng yến hạo hai cái siêu quy mô chiến lực an hàn điên cùng sát phạt cùng với yến hạo thời khắc mấu chốt điên、cùng. bất kể là phá hư hắn n g h ị muốn dùng giới vực bản nguyên đả kích nhân tộc kế hoạch còn là tại trước đó chiến đấu bên trong một cái người kháng trụ nhiều vị cổ lao tuân h huyết còn thực hiện phản xác an hàn cùng yến hạo hai người đều cường đại đáng sợ dẫn đầu lão long áp hạ nội tâm trùng trùng ý nghĩ cao giọng nói cái này thời gian hội rất mau tới lâm nhân tộc chỉ là vô căn trí thủy âm cực giới là ta nhóm yêu ma sơn nội tình bảo địa tuyệt không hội biến cái này một điểm tuy nào h a i ba kít dẫn đầu lao trên thân rồng phát ra một tiếng văn giòn một mai dấu tại lão long long lân hạ n g hoàn vỡ thành hai nửa mà sau tựa hồ mất đi toàn bộ huyền bí từ hắn long lân phía dưới t r t xuống đến đến âm c ự c giới bởi vì giới vực pháp tắc áp chế rất khó hóa hình d u y ê n cớ dẫn đầu lao long hội đem một vài vô pháp để vào không gian khí cụ đặc thù vật phẩm thả tại chính mình long lân bên dưới không ai dẫn đầu lao long d ơ thẳng lên trời gào thét cùng n ộ phi thường cái này ngọc hoàn cũng không phải gì đó thần m i n h mà là một loại đặc thù khí cụ có thể cùng vượt giới vực đại trận bắt được liên lạc nếu là yêu ma sơn chi viện đến dẫn đầu lao long có thể thông qua ngọc hoàn sớm cảm giác đương nhiên nếu là vượt giới vực đại trận bị hao tổn cái này ngọc hoàn cũng sẽ có điều cảm ứng ngọc hoàn đầu tiên là vỡ thành hai mảnh theo sau trở xuống một cái nhai tý đưa tay đón chỉ thấy kia vỡ thành hai nửa ngọc hoàn biến thành ngọc phấn theo gió phất phới ách nhai tý móng nuốt lúng túng rừng ở giữa không trung dẫn đầu lão long lạnh lùng nhìn đầu kia nhai tý một mắt nhưng cũng biết hiện tại c à n g trọng yếu là tiến đến t r a nhìn vượt giới vực đại trận xảy ra biến cố gì vượt giới vực đại trận địa điểm rất bí ẩn rơi tại âm cực giới cũng chỉ là một cái tiết điểm mà thôi vì giữ bí mật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 Đại giới trần ạ i quái hát vật lục o lão hoặc nào n hạn chịu được. Ta đến cùng nên gọi ngươi cái gì? Thái huyền lão nhân, còn là tiên lộ người quét đường, hoặc người nào đó một vị tồn tại chuyên môn giải quyết dơ bẩn tình đáng thương. g giới gọi gì? giải cái Thái tại chịu được. vị quét quyết đó Ta một t dơ là lộ sự kẻ r vũ thiên đế lợi hại cũng không chỉ một thân kinh thiên địa khóc quỷ thần tu vi giống ngươi làm công tác vốn là rất vui vẻ thanh lý thanh lý bản nguyên c h i h ả i tầng ngoài cùng giới vực những cái kia là bên trên một cái luân hồi kẻ thất bại hắn nhóm văn minh đã mục nát thanh lý hắn nhóm thu hồi năng lượng cùng phát tắc cái này là vì cả cái bản nguyên tri hại tuần hoàn trần vũ thiên đế ngữ khí vi diệu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 liền chính ngươi cũng biến thành quái vật đồng dạng tồn tại đâu hống hắc lục quái vật mặt đ ỗ n g nhiên vặn thành một khối g i ữ t ậ n rút lôi kéo mà đi sau ra một tiếng không người không quỷ khiếu thanh cả cái người dùng tốc độ nhanh hơn phi đột về phía trước cần gì lại trốn đâu ta nhóm bản thân liền là nhất thể ngươi nuốt mất ta mặt tối cũng nên trả về đến rồi c h â n vũ thiên đế ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua một màn này bảo trì con tốc hắc lục quái vật kia g i ữ t ậ n đáng sợ gương mặt dần dần khôi phục bình thường nhưng mà nội tâm của hắn sâu chỗ lại khoái động không thôi có vô số tạm t â m loạn thành một bẫy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 lại từ từ chờ đợi thời gian hồng vũ đột nhiên cảm giác được nghe lời cũng không tệ chí ít ngụy long rất hào phóng dù cho quy giác phược khó coi có thể hảo dùng a cựu long ấn k ý hảo diệu vô biên cho tới giờ khác này còn không h i ể u thấu đáo đạo môn bí cảnh sâu chỗ ngụy long đang c h ầ m tư tam thân thuật lại thêm đột phá tiên thiên đạo thể cảnh giới quả nhiên để thực lực của ta có bay vọt về trước ngụy long vẹn vẹn dùng một bộ phân thân là đủ nghiền ép tiên thiên đạo thể cảnh giới bên trong cờ giả bắc tu liên chết đi bốn vị tiên thiên đạo thể bao quát minh chủ lục phòng nguyên bản sáu vị t i ê n thiên đạo thể còn s ấ t lại hai vị tê phượng sơn chư thần hội cũng tốt không chỗ nào tê phượng sơn chỉ có hỏa phượng đại tôn đào tẩu chư thần hội chỉ có đại lực như thần tộc tộc trưởng như bôn u đào tẩu cũng chỉ có thập đại đạo tông chi chủ loại tồn tại này có lấy đại lượng bí pháp cùng với tiết khí có thể miễn cưỡng đối kháng cũng vẹn vẹn đối kháng nếu là chân hào đạo nhân một đ o à n người trốn không đủ nhanh sau cùng cũng chỉ có một con đường chết mà cái này vẹn vẹn một bộ phân thân nếu ta phân thân cùng bản thể tế xuất mà mỗi một cái tồn tại đều có thể tiêu hao cựu long đạo bảo long ảnh lại lần nữa phân hóa chín bộ phân thân n g chương bốn vẹn suy nghĩ trăm chút, năm h ảnh không quá đẹp, d mươi tám lục q u i vật chút có nhiều n g o phương tâm động an hàn siêu thoát thượng hắc lục quái vật ngược điểm nhất định tồn tại lúc đó h á c lục quái vật đã tự giác m ư ờ i phần chắc c h i n diệt đi ngụy long cho nên nói chuyện lúc bất chi bất giác liền rõ ràng lộ một chút đồ vật đi ra nhược điểm là nhất định tồn tại chỉ là trước mắt ta còn chưa phát hiện h á c lục quái vật thực lực còn mạnh hơn ngụy long lên sau một bậc là đỉnh tiêm cường giả đến cường giả tối đỉnh t r í n h lệnh nói trắng ra liền là một bước từ trước mắt có thể biết đến xem h á c lục quái vật gần như không chết nhược điểm của hắn có lẽ là ta không tưởng được địa phương ngụy long nghĩ như vậy trước tiên đem thực lực đề thăng tới có thể đủ đánh bại hát lục quái vật độ suy nghĩ tiếp tiêu diệt phương pháp của hắn cũng không mượn phân thân đã chết hắc lục quái vật có lẽ thật sự cho rằng giết chết ngụy long hắc lục quái vật tại ta siêu thoát thời điểm liền đối ta sát ý rất rõ ràng mãi cho đến trước đó liên liên bắc tu liên đều là hắn xuất thủ bố trí nếu không phải thực lực của ta đề thăng nhanh thủ đoạn nhiều rất có thể thật muốn bị hắn đ ặ t được hắc lục quái vật từ bắc tu liên tới tay liên hợp t phượng sơn chư thần hội nếu là ngụy long thực lực không có mạnh như vậy vẹn vẹn một bộ phân thân l i ề n có thể đánh nổ hết thảy kia kết quả cuối cùng thật khó mà nói tàng ư ơ n g liên hợp đem đạo môn đẩy vào tiết lộ ngụy long tất nhiên muốn cân nhắc phải c h ă n g từ bỏ đạo môn nếu là từ bỏ thật vất vả đánh xuống cục diện đem trôi theo nước chảy cũng may thực lực của ta một mực rất mạnh ngụy long thở dài một hơi còn tốt hắn là như này ưu tú thực lực để thăng tốc độ như là b ậ t hắc thủ đoạn nhiều đến đến không hết tựa hầu nghĩ đến cái gì ngụy long đ ố n g nhiên n h u mày cho tới bây giờ mạ giáp đối ta đã không có ý nghĩa ngụy long thì t h ả o tự nói khí chất của ta quá đặc biệt loại kia c h ấ n áp một thế khí tức không phải nghĩ ẩn tàng liền có thể ẩn tàng lại thêm ta tướng mạo cũng thực tại là quá đẹp vẹn vẹn gương mặt này không biết do dẫn tới qua bao nhiêu thàn phục nghĩ như vậy ngụy long nhắm mắt lại tiếp tục nghiên cứu tam thân thuật phân tích hữu cực đ ạ o lộ một bên khác thiên mụ sơn phía trên hô ngụy long bản thể thoải mái rên rỉ một tiếng hắn giờ phút này vẫy vùng tại tổ mạch thủy nhãn bên trong sen vào linh h ạ âm sát bản nguyên nhiều lần xuyên toa không ngừng phun ra nước vào lượng lớn năng lượng theo hắn hấp thu tiêu thất lúc này thân tại đạo môn bí cảnh chỉ là ngụy long phân thân từ vượt qua kiếp số ngụy long bản thể liền đến, đến thiên mụ sơn tổ mạch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 đem bác tu liên tê phượng sơn trừ thần hội cầm xuống ngụy long ánh mắt hiện lên một tia thần quang quét ngang bắc minh châu mà một châu chi tài nguyên cung cấp nuôi dương tu luyện đến thời điểm ta đại khai phát tổ mạch thủy nhãn đem thực lực của ta tiến lên đến tiên nhân cảnh giới kia thời điểm dương cực giới cường giả tối đỉnh trừ thiên đế cựu long thủ thần hoàng cùng với giới vực công địch bên ngoài còn muốn tăng thêm tàng ngụy long hô hô bốn ngụy long dần dần tiến nhập trạng thái nhập định do chơi tại tổ mạch thủy nhãn bên trong Tổ mạch là d ư ơ nguyên cực chi mạch, chi giới sông g núi thiên hải vô số sông núi chi tổ mạch, thủy nhãn n thủy hạ hải há chi tập hợp. tổ tập là bản cái này lưỡng đạo đầu mối then chốt đều là dương cực giới giới vực bản nguyên hiền hóa chỉ là tại nhiều năm trước trận đại chiến kêu bên trong xa vào yên lặng không chỉ như đây liền cùng vị trí cũng xuất hiện rời đi từ trung thiên châu bị l ệ n h đến u minh chi hải cùng với bắc minh châu vùng phía nam dù cho uy năng không bằng dĩ vãng cái này các loại giới vực trời ban trọng b ả o cũng đủ mà tùy tiện ẩn dưỡng ra tiên nhân đại tu lúc này thành vị ngụy long vật trong tay tây tượng châu yêu ma sơn tia gia hỏa không biết từ đâu mà đến thật là vô cùng kinh khủng may mắn chạy ra nhất kiếp hòa phượng đại tôn đang cùng yêu ma sơn cao tầng thông tin tại yêu ma sơn phía trên cựu long thủ cùng với chưa hề bế quan yêu chủ cùng với các đại hoang thú nhất tộc tộc trưởng đều là xuất hiện hòa phượng ngươi trốn rất nhanh nhưng mà lại đem chu vô diễm vinh v i ê n lưu lại bạch hổ nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng mở miệng tứ linh thú chân long chu tước bạch hổ huyền vũ quan hệ mật thiết cho dù ở yêu ma sơn cũng là phi thường trọng yếu một thế lực hơn nữa cựu long thủ cũng là chân long nhất tộc xuất thần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 vô danh đạo nhân thân phận tại yêu ma sơn cao tầng mắt bên trong lại không là bí mật mà liệt thiên yêu chủ là yêu ma sơn cường giả tối đỉnh một trong tuy là dị thú xuất thân liệt thiên hung điệp nhất tộc tộc nhân không nhiều có thể cái này nhóm cường giả nói chuyện đủ mà đẻ xuống một ít tấm thanh một bên khác t h ô n tin h yêu chủ cũng là mở miệng ngụy long xuất hiện cũng không chỉ tại dương cực giới liên liên âm cực giới bên trong hắn bồi dưỡng hai cái đ ồ đ ệ cũng có tuyệt thế chi tư trước đó người thừa kế đã phát tới cứu việt tin đám người đem tình báo chạy vớt một lượt sau đó nhìn về phía yên tính không nói cựu long thủ cựu long thủ trầm tư một hồi mới chậm rãi mở miệng ngụy long nên là không chết cũng mặc kệ đám người kinh ngạc cựu long thủ lẩm bẩm nói cái này các loại thiên tư đã có đạt đến đỉnh phong tư cách có lẽ có đủ loại khuyết điểm có thể duy trì có không phải người ngu từ âm cực giới truyền đến tư liệu cũng có thể nhìn ra ngụy long tính tình cái này không phải một cái sẽ đem mình tùy thiện đưa tại tuyệt cảnh người dương cực giới thiên cơ sớm đã lẫn l ộ t lại thêm ngụy long thân có thiên ma khí cựu long thủ dù cho nắm giữ diễn toán năng lực cũng vô pháp nhìn xuyên sương mù dày đặc có thể cùng là cơn giả lại không giống như giới vực k ô n g kia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 cam đoan nhất thiết phải quét dọn âm cực giới nhân tộc đem nội tình bảo địa lấy xuống cựu long thủ lại nhìn phía một vị yêu chủ thôn tinh yêu chủ lần này làm phiền ngươi đi một chuyến nếu là ngụy long không chết tiếp xuống đến liền là thôn t i n h bắc minh châu cần ta đánh giết hắn thôn tinh yêu chủ bá khí mở miệng cựu long thủ lắc đầu cùng hắn nói một chút làm chúng ta đánh xuống âm cực giới có lẽ ta nhóm c ó thể trở thành minh h i ế u thôn tinh yêu chủ ta nhóm nếu là cầm xuống hắn quê quán hắn còn có thể cùng ta nhóm kết minh là hắn trước lấy đi thuộc về ta nhóm yêu ma sơn đồ vật cựu long thủ xem thường làm qua một trận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 cho nên vạn tiểu phong chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ như bô l ư n g người gây đều là chậm rãi thành t h ủ t i ê n tâm đi ngụy long làm nhiều việc ác, lúc này đã chết rồi chỉ là đáng tiếc hắn không chết ở trong tay của ta vạn tiểu phong an ủi có lẽ không năng thủ l ư ỡ i đao ngụy long sẽ trở thành hắn vĩnh viên tiết n ố r mới 459, động, Đông an hàn Thăng Sơn cùng Ma thoát, hạ. Châu. siêu Yêu v Vũ vào Hóa Thần、Triều、nhằm vào Bắc Minh Châu Thế Cục, tiến hành phân tích. Triều tiến Đông Bắc Cục, dạ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 rất có thể là giới vực công địch khô cốt đạo nhân khí tức có chút suy yếu cùng ngụy long một chiến để hắn nguyên khí đại thương đây vẫn chỉ là thân thể tổn thương nghe đến cựu dương đạo nhân suy đoán dù cho khô cốt đạo nhân tại giới vực công địch theo sau xuất hiện lúc đã có phán đoán cũng cảm thấy giống như là a n phân một dạng khó chịu giới vực công địch không phải chúng ta có khả năng đ ư ơ n g đ ố i có người đem thoại để kéo trở về hiện tại bắc minh châu xuất hiện quanh người bắc tu liên chư thần hội tê phượng sơn tổn thất nặng nề lại thêm đạo môn cho tới nay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 n h â n tộc cùng hoang thú chiến trường liền lại biến thành tiết điểm tranh đoạt chiến bất kể là đ i ể m nào nếu không có yêu ma sơn viện trợ thời gian đều không đứng tại dẫn đầu lão long cái này một bên dẫn đầu lão long duy nhất có thể cầu nguyện chính là có lẽ là một cái nào đó không biết sống chết hát sát quái vật xâm nhập hắn bố thiết tiết điểm nhưng mà đợi đến dẫn đầu lão long chạy tới nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn tiết điểm bị hủy bị một kiếm chặt phá k i a kiếm khi sắp bén còn tại khổ hải không gian bên trong quanh quần không dẫn đầu lão long chán nản gào thét cái này nhất khắc thật bóng ma hàng lâm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 hủy đi vượt dưới vực đại trận l i ề n có càng nhiều thời gian chuẩn bị cho ngươi an hàn nhìn về phía tiến hạo ta muốn đi kia dẫn đầu lão long ta nói qua muốn giết hắn hiện tại xem ra muốn lưu cho ngươi ngươi thật đúng là đối ta có lòng tin tiến hạo khẽ cười khổ không nghĩ tới an hàn ly biệt ngữ đ i ệ u cũng là như thế đặc thù an hàn ngươi hiến tế nửa khối bất hủ báo cốt là một loại tổn thương cũng là tạo hóa để ngươi tiến nhập một loại thuế biến trạng thái không chỉ có là thực lực còn có phương diện khác hai người chúng ta đi con đường chú định nghĩ phản ta là đồ diện thiên hạ chúng sinh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 an hàn siêu thoát nếu là trực tiếp tiến nhập dương cơ giới mà ngụy long địch nhân hôm nay nhiều chỉ sợ sẽ có biến hóa trước đó lưu lại hậu thủ liền phát huy được tác dụng ầm ầm ba an hàn leo lên đại trận khí tức cầm vang bạo phát cái này đại trận chỉ là một loại chỉ dẫn an hàn sớm đã tích lũy đầy đủ chạm đến g i ớ i vực đ ỉ n h phong an hàn giơ thẳng lên trời n g ó n g nhìn tựa hồ ẩn ẩn chạm đến cái gì ta nói qua ta hội đem tiên sinh ngươi đổi tới vê anh dưới vực dung chuyển khổ hải một bên khác dẫn đầu lao long n ơ ngác nhìn một màn này bản nguyên tri hải không gian vũ trụ cùng chân vũ thiên đế dây dưa h á t lục quái dị hồ cảm thấy được cái gì sắc ý thoáng hiện dương c ự c giới b á c minh châu ngụy long bản thể bỗng nhiên mở mắt hiện lên một tia mừng rỡ trái tim giới vực bên trong đại trận chuyển động theo dương c ự c giới đông thăng châu thái âm đại giáo bí cảnh thái âm thánh nữ cùng nhật chờ đợi cái gì tại sao lưng của hắn thì là cựu đại đạo tông chấp chừng giả chỉ là cái này nhất k h á c ý gì anh nguyên thuộc về an hàn ký ức bên trong hình ảnh tại thời khắc theo hồi ức l a n lộn càng thêm rõ ràng hoảng hốt ở giữa an hàn tựa hồ trở lại gian phòng kia đem chính mình nhận tàng tại hoàn toàn lạnh leo suy nghĩ phía dưới sinh hoạt tại thần tộc trong khống chế vô biên đắc ý lôi cuốn lấy nàng nàng thích trận tròn mắt ngủ dù cho ngày thứ hai ánh mắt xương đỏ khó chịu nàng y nguyên thích ta thật là sợ đây đều là một giấc m ộ n g cho tới bây giờ băng lãnh lý trí an hàn lúc này lại có một phần bất an nàng sợ đây chỉ là một giấc m ộ n g một trận thật dài m ộ n g thanh tỉnh về sau những gái kia giam thị nàng thần q u a n nói cho nàng lại đến làm tảo k h ó thời điểm nàng sợ chỉ có tại nửa đêm có thể trang lấy ngủ mở to mắt nghĩ đến sự tình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 đã tuyệt vời như vậy bất quá ta lại như cũ có vẻ chờ mong an hàn tự đ ủ chỉ trách năm đó diễm hỏa quá mỹ lệ đến mức vĩnh viễn cũng vô phát quên thời gian vạch qua lồng ngực mang đi rất nhiều lại duy chỉ có lưu lại một tia tia ấm áp vết tích hồi ức theo an hàn cảm xúc lắc lư suy nghĩ tại t h i ế u đốt những kinh nghiệm kia bao vây lấy quá khứ hiện tại cùng tương lai an hàn quay đầu nhìn có thể nhìn đến đã không phải trước kia thiếu niên kia sớm đã thành t h ủ kiến hạo đang vấy gọi kia là ký ức lưu lại màu sắc bên trong một vệt như sóng trần mờ an hàn không quay đầu lại t h ằ n g lượng đem lực lượng toàn t hàn â Tâm âm n hướng tinh đánh ngập hùng hướng cần hướng muốn An bạo bích bao lại lại, theo phát, sụp phía Gặp chỉ thích. h vượt tới. tới, trước. ta ta giới giới, sôi. vĩ, về cực Đầy đuổi quay yêu la ba ngàn tóc xanh như mưa thác nước theo hỏa diễm huy sái chỉ ở khổ hải hư không tại giới vực tinh bích bên trong lưu lại một đạo hồng sắt thân ảnh kia cho tới bây giờ băng lanh b ó n g lưng tại thời khác cũng tựa hồ nhiều một vệ tâm áp theo tầng ngoài cùng không gian siêu thoát mà ra dẫn động cả tòa bản nguyên chi hải p h á p tắc an hàn suy nghĩ vô hạn kéo lên cái này nhất khắc nàng đụng chạm đến bản nguyên chi hải rộng khắp quy tắc so p h á p tắc càng cao so đại đạo càng mê n h m ô n g hơn đó là một loại hoàn toàn không cách nào hình dung cảm xúc nơi mắt nhìn thấy suy nghĩ tại ước vạn giảm hư không nhảy vọt sau lưng âm cực giới giống như một cái trứng gà mà tại càng xa hư không thì là càng nhiều giới vực trứng gà cùng hắn khí tức cẩn lẫn t ư ơ n g hợp siêu thoát khí tức chỉ dẫn chỉ về một tòa so âm cực giới đại quá nhiều giới vực trứng gà không có gì bất ngờ xảy ra kia liền là dương cực giới tầm mắt tiến nhập bản nguyên chi hải tầng thứ an hàn nhận siêu thoát quy tắc chỉ dẫn tại bản nguyên chi hải vô tận hư không bên trong sẽ không mê thất giờ khác này an hàn cũng không phải là chỉ có dương cực giới một lựa chọn cũng có cái khác n g o ạ i tầng giới vực nàng có thể tiến nhập chỉ là khí cơ chỉ dẫn hạn dương cực giới là phù hợp nhất nàng nói đường kiên trạch hơn nữa ta rốt cuộc muốn một lần nữa nhìn thấy tiên sinh an hàn khoe miệng không khỏi tái hiện vẻ mịp cười nàng lúc này tại mênh mông bản nguyên chi hải trước mặt liền như là nòng n ọ c nhỏ vẫy vùng ở trong đó mà ngụy long để yên t r ậ n tuyết thần vương thành lập đại trận theo chi lấp lóe muốn đem an hàn b ả o quấn dùng một loại càng cấp tốc hơn phương thức đi ngụy long thiết định thông đạo tiến nhập dương c ự a giới an hàn trung quy là đi ra một bước này chiến đấu đến bây giờ nàng theo không đình chỉ qua những cái kia cổ lao t h u ầ n huyết vì nàng cung cấp nhất là hùng hồn tích lũy tiến hạo nhìn qua dần dần tiêu thất thân ảnh ngự khí cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hoài niệm tiến hạo vẫn chưa tới rời đi thời điểm hắn làm không được an hàn kia tiêu sái hơn nữa hai người từ trên thân ngụy long kế thừa đồ vật cũng không giống nhau hán tiến hạo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 dù cho giết chết ngụy long nhưng mà ngụy long đi qua vết tích cũng y nguyên ảnh hưởng người khác mạch sống một cái biến hóa hội dẫn phát vô số biến hóa chỉ là bản nguyên tri h ả i không gian có khác biệt tầng cấp như thế lạch trời đầy đủ đem đ ạ i bộ phận biến hóa đẻ xuống biến số đưa tới biến hóa hội chịu đựng cái này nhất trọng sang t r ọ n cơ hội tuyệt đại bộ phận đều sẽ chết giả âm cơ giới nhưng mà biến số sở dĩ là biến số k i a liền là cái này nhỏ bé tỷ lệ cùng hắn tiếp xúc về sau hội bị vô hình phóng đại cho nên ta chán ghét biến số phương pháp tốt nhất liền là giết chết biến số đồng thời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 đem chi một lần nữa kéo về quỹ đạo thái âm thánh nữ ánh mắt nhất phiến lửa nóng cựu đại đạo tông cựu đại chấp trưởng giả đều ở nơi này không ít mắt người bên trong lộ ra háo ước cái gọi là trở lại quỹ đạo liền là một lần nữa đoạt lại người kia thân thể đem một thân thiên phú tích lũy hết thể cất đ o ạ n bình thường mà nói hắn nhóm những này đại thế lực người thừa kế đều là dùng phân thân hành sự tiến nhập tầng ngoài cùng giới vực một tia thần hồn cũng hội bao quấn tại thân thể bên trong đơn thuần thần hồn căn bản là không có cách chịu đựng bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng pháp tắc g i o sát dù cho giới vực thăm dò kinh nghiệm phong phú,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 đập vào tiên nhân cảnh giới có người dám than cái này các loại phúc duyên cũng chỉ có thiên đế c h i nữ có thể đủ hưởng dụng một bước này đi ra ta nhóm muốn sớm chúc mừng thái âm đại giáo cảm thán tiếng không dứt bên thay cựu đại đạo tông trong đó cũng có tranh đấu chỉ là thái âm thánh nữ bản thân là thiên đế c h i nữ lại thêm nếu có thể trưởng khống âm cực giới tiến một bước kiểm tra thực hư thiên đế lai lịch có thể mở ra đã đoạn tuyệt cửa phi thăng đối với tất cả mọi người đến nói đều có chỗ tốt dương cực giới cùng bản nguyên tri hải giao hội bản nguyên không gian tên là vấn đạo sơn có thể là vấn đạo sơn sớm tại rất nhiều năm trước liền bị thiên đế một tay phong c h ấ n triệt để đoạn tuyệt con đường phía trước chư vị theo ta xuất thủ thái âm thánh nữ khe kêu một tâm thanh tay bên trong bảo quang l ó e lên thanh lanh t h á i âm chi quang lấp l ó e không yên q u ặ n c u é như băng dùng một loại huyền diệu thủ đoạn xé nát hư không trực tiếp đem vĩ lực quán xuyên vô tận không gian động thủ mọi người ở đây đều là đạo tông lanh t ụ xuất thủ thời cơ cũng là tuyệt diệu còn đại bản nguyên chi hải ngoại tầng hư không vòng quanh hát lục quái vật một tay giỏ xét ra hát lục chi mao dẫn phát trùng trùng khủng bố từng tiếng một a danh giai điệu ca giao, n trong miệng ngâm sướng. g theo theo mạc m điệu mực tại sau、so、đổi theo trần vũ thiên đế ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một vệ ngưng trọng thời khắc này hắc lục bái vật có một loại đại khủng bố đại không rõ tại ấp ủ cùng ta giao phong ngươi đều dám phân tâm làm thật là tìm chết tuy là ngưng trọng trần vũ thiên đế cũng là xuất thủ đông nhiên trần vũ thiên đế cả cái người vô hạn kéo lên thành vì một cái đứng sừng sững trên bản nguyên tri hải cự nhân hoành hắn giơ tay lên đứng sừng sững trên bản nguyên tri hải cự nhân cái này nhất kích khủng bố tới cực điểm hát lục quái vật biến sắc ca dao tựa hồ cũng là một lần chỉ là cả người hắn n ả y lên đến một loại không lường được t ầ n g thứ biến thành một cái thật dài bằng thẳng l ụ c g bao tại hư không phiêu động chân vũ tiểu nhi ta đại biểu chính là bản nguyên tri hải quy tắc phương diện quyền hành làm ta thực hiện chức vụ tiến nhập trạng thái n g ư ơ i căn bản là không có cách làm tổn thương ta mặc dù ta chỉ là một cái hèn mọi người quét đường nhưng cũng là vạn cổ tiên lộ người quét đường hát lục quái vật đem chân vũ thiên đế toàn bộ công kích hết thể tiếp h ạ hắn y nguyên hướng âm cực giới chỗ p ư ơ n g hướng đưa tay ra giờ khác này hát lục quái vật liền như là một đầu phiêu hốt tuyến theo bản nguyên tri hải một mặt trượt đến một đầu khác dùng một loại phương thức quỷ dị đi ngang qua bản nguyên tri hải vain một sát na này theo bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng vượt ngang vô tận không gian bất đồng mục đích mấy phương dùng một loại đặc thù tình thế giao hội thái âm t h á n h nữ hát lục quái vật thật lớn một cái tay an hàn liền gặp được từ phương xa vô tận hư k h ô n g vươn một cái tay cái tay kia phía trên hát lục không rõ lông từng chiếc dựng thẳng lên mang theo một loại khí tức quỷ dị cứ như vậy theo chỗ xa vô cùng đi ngang qua vô tận không gian cái tay này chỗ tầm thứ vậy mà là bản nguyên c h i hải pháp t ắ c tầm thứ cho nên cái này hát lục c h i thủ lớn nhỏ không có biến mà vẫn còn trạng thái đặc thù an hàn thu nhỏ bởi vậy cái k i a hát lục c h i thủ lộ ra cực đoan khủng bố trừ cái đó ra còn có hơn mười đạo cường hãn khí t ứ c sẽ mở không gian cũng là thẳng tắp tìm được a n h à n chỗ thậm chí an hàn còn cảm thấy nhất đạo cùng nàng mặc danh tương hợp khí t ứ c nghĩ, nghĩ lại tạo hóa huyền công xuất hiện mặc danh ba đ ộ n nuốt nuốt nuốt nàng một thanh âm Một loại chương á t bốn trăm sáu mươi một kinh sợ hạ bắc minh châu thiên mụ sơn ngụy long mở to mắt sắc cơ sâm nghiêm hắn trực tiếp xe rách vô tận hư không cùng lúc đó âm cực giới bên trong đi ra một cái người cùng ngụy long giáng giấp giống nhau như lúc mà theo đạo môn bí cảnh sâu chỗ cũng là một thân ảnh xuất hiện cái này n h ấ t k h á c nguy long bản thể liền cùng hai cỗ phân thân cùng xuất hiện mà sau tại hạ một cái trước mắt nguy long bản thể thân sau xuất hiện chín cái thân ảnh giống nhau như đúc âm cực giới đi ra phân thân cũng là như thế đạo môn bí cảnh cỗ kia phân thân cũng là như thế mới vừa còn nhắc tới lấy hát lục quái vật n được điểm không nghĩ tới lại lần nữa gặp lần này một lần nữa nhìn đến hát lục c h i thủ nguy long có cấp độ càng sâu lý giải cái này hát lục quái vật vậy mà có thể điều động bản nguyên c h i hải phát tắc c h ắ c không được cái này ra hỏa hầu như bất tử nghĩ đến diết sát hắn cái gọi là ký xảo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 bất quá loại trạng thái này càng nhiều hơn chính là một loại chỉ dẫn là cảm giác kéo lên mà không phải bao quát thân thể tại bên trong tương phản hắc lục quái vật liền có thể chỉnh thể tiến nhập loại trạng thái này liền giống như là một con hổ nhằm vào một cái thọ tử đem hắn để vào một cái phong bế trong lồng lão hổ cùng thọ tử bản thân thực lực liền có khoảng cách một ngày hạn chế thỏ hoạt động không gian kia t r ê n lệch liền kéo đại càng lớn ngụy long thông qua quan sát rốt cuộc minh mạch hắn lúc đó vì cái gì hoàn toàn vô pháp phản kích không chỉ là thực lực t r a n lệch còn có lúc đó hắc lục quái vật tấp kích đem cái này trùng t r a n lệch kéo lớn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 c hát í n Nguy Long không thể nghi ngờ. Tất cả những thứ này, h thể thứ h là Tất để cả lục quái vật nổi giận.、So、an hàn So cho n tới bây giờ không có sợ qua người nào bởi vì hắn cấu tạo rất là đặc thù bản nguyên chi h ả i tầng ngoài cùng không gian không ai có thể hoàn toàn g i ế t chết hắn chết toàn bộ đều phải chết h á c lục quái vật ngang nhiên xuất thủ kém một chút ngã ra tự thân chỗ trạng thái thật vất vả một lần nữa thu hoạch được lực lượng gia trì ngụy long không có đoán sai h á c lục quái vật tại thực hiện chức trách của mình thời điểm có thể đủ mượn dùng vĩ đại tồn tại lực lượng trực tiếp chạm đến bản nguyên chi h ả i quy tắc có thể phát huy lực lượng kinh người trong đó một bộ ngụy long phân thân trực tiếp tiến lên một bước ngăn chở hát lục quái vật chỉ là một giây lát liền bị b ó nát nên chết trần vũ tiểu nhi ngươi khó nói không cảm giác được liền con gái của ngươi đều xuất hiện ngươi cái kia nữ nhi mục tiêu rõ ràng là cái kia siêu thoát tu sĩ ta đây là đang giúp ngươi nữ nhi hắt lục quái vật cái gì dạng tồn tại sớm đã cảm nhận được m ắ t khác một đầu xé mở hư không thông đạo ở trong đó khí tức cũng đều là c ư ờ n g đại không chỉ c ư ờ n g đại còn có một chút người quen cựu đại đạo tông tồn tại cùng với c h â n vũ thiên đế nữ nhi c h â n vũ thiên đế mắt sáng lên vĩ nạn thân thể ẩn ẩn nhìn thấu cái gì lầm bầm nói thì ra là thế ta nguyên lai tưởng rằng ngươi loại tồn tại này nhất định hội có bản thân hiện tại ta cảm thấy ta nghĩ sai ngươi không có bản thân thậm chí đều không phải một cái người ngươi nói cái gì hát lục quái vật phân tâm nhị dụng một bên cuồng nộ đan sen một phương diện khác lại không khỏi ẩn ẩn cứng lại mặt khác một đầu hư không thông đạo vì cái gì hắn còn sống hắn không phải đã chết sao khô cốt đạo nhân chân hào đạo nhân cựu dương đạo nhân liền giống như là như là thấy quỷ ra đầu tê dại một hồi hắn nhóm cảm thấy được tại vô tận hư không bên ngoài cái kia quen thuộc người chính là ngụy long muốn thật là ngụy long không chết chuyện kia liền thiên thức vừa mới vừa yên ổ tâm liền trực tiếp nhấc lên giới vực công địch vì cái gì đến thánh nữ ngươi phân hồn đến cùng lai lịch gì chân hào đạo nhân không khỏi đánh chống lui quân hắn hai lần kiến thức q u a ngụy long lợi hại cái này trùng chú định đạp lên giới vực đỉnh phong tồn tại có thể làm bằng hữu tốt nhất không làm địch nhân không muốn do dự đợi đến nó một lần nữa quý vị cái gì đều không cần lo lắng thái âm thánh nữ mở miệng loại thời khắc mấu chốt này sự tình liên quan con đường của nàng thái âm thánh nữ đã cảm nhận được a n hẳn kêu hung tàn thể phách nếu là thốt vệ chú định nàng hội thành tựu phi phạm đến thời điểm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 hơn nữa còn có cô ta đều cơ hồ không nhìn thấy tâm tính nguyên lai ẩn náu không ít nguyên cơ ngụy long hơi hơi suy tư lập tức cười lạnh chỉ là ta ngụy long đệ tử có thể không phải là các ngươi có thể đủ tổn thương ngụy long chín bộ long ảnh phân thân lại thêm một bộ tam thân thuật phân thân hết thể mười cái vẹn vẹn vài cái trước mắt l i ề n bị hắc lục quái vật chém giết ba bộ phân thân có thể y nguyên có chân lượng tích lũy ngụy long lập tức rút ra ba cái phân thân ngăn trở chín đạo tông đám người tập kích ngươi nhóm bọn giá hỏa này quả thực là tìm chết lúc này thân ở thiên mụ sơn bản thể cùng với tại đạo môn bí cảnh mắt khác một bộ tam thân thuật phân thân cùng với khác mười tám cô phân thân đều tại xé mở hư không thông đạo chỉ cần vài cái trước mắt ngụy long đại quân liền có thể đến một người thành quân hắc lục quái vật đại nộ một liền sẽ nát ngụy long m ấy có phân thân còn muốn chống cự đến từ phía sau chân vũ thiên đế phát ra nếu không phải hắn mượn dùng cường hãn quyền hành lúc này sớm đã bị chân vũ thiên đế chém giết có thể ngay cả như vậy hắc lục quái vật cũng là tức giận không khác ngụy long lại biến cường hắn lại biến cường loại suy nghĩ này không chỉ là hắc lục quái vật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 muốn đem chi lôi kéo thái i ế n n ậ p xé r c h hư không h t âm đoạt ạ Đám người bọn họ c hồn, hồn, hồn chú là thái âm đại giáo khủng bố bí thuật một t h ồ n g càng là tại đạo pháp phía trên là truyền thuyết bên trong tiếng pháp lai lịch bí ẩn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 sau đó triệu hồi lớn mạnh tự thân nội tình đây mới là đại môn phái truyền thừa c h i pháp mà phân hồn phân thân c h i pháp đệ nhất cấm kỵ liền là mất đi đối phân thân phân hồn k h ô n g chế cũng không phải toàn bộ pháp môn đều có thể như ngụy lòng nắm giữ như thế tâm tâm tương liên ngụy long tam thân thuật phân thân c h i pháp quá hiếm thấy bình thường đều là dùng đặc thù bí thuật phòng ngừa phân thân phân hồn mất k h ô n g chế mà thái âm đoạt hồ n chú liền là thái âm đại giáo cao cấp nhất phân thân phân hồn bí pháp một đoạt lục thân hai đoạt thân hồn thậm chí tu hành đến truyền thuyết cảnh giới liền cùng chân linh cũng có thể đoạt h ạ Ta và người, vốn là nhất thể. người ta tương hợp từ đây về sau không chỉ có thể vấn đỉnh tiên nhân cảnh giới cẳng có thể thành t i ể u tiên nhân đ ỉ n h phong thành vì cao cấp nhất cường giả tung hoành bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực không gian thành vì bản nguyên chi hải bên trong chúa tể một phương tương lai có thể đủ phi thăng bản nguyên chi hải trung tầng thành vì không thể tưởng tượng tồn tại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 ngươi chỉ là tại bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng không gian đi đến đ ỉ n h phong n g ư ơ i siêu thoát sau đó hội có một cái cực lớn thực lực trên l ệ n h mà chỉ cần một ý nghĩ sai lầm hai chúng ta kết hợp k i ê n g ngươi liền có thể một bước đi đến đ ỉ n h phong suy nghĩ một chút đi ngươi đã là một cái giới vực đ ỉ n h phong đến đến một cái thế giới mới còn phải một lần nữa dốc sức làm cần gì chứ vừa nói thái âm thánh nữ tăng lớn thôi động thái âm đ o ạ n hồn chú cái này chú hết sức đặc thù im ắng không vang chỉ ở đặc biệt người thân bên trên hiện ra cường lực nhất vi năng an hẳn chỉ cảm thấy quanh thân các loại âm thanh vân quanh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 cái bóng không có người sẽ phát sinh cái gì cái này ai cũng khó mà nói dù cho cường hãn như trần vũ thiên đế một đoạn thời gian rất dài cũng không cách nào lý giải hát lục bái vật thôn vệ hết hắn mặt tối đến tột cùng tính cái gì mất đi mặt tối s ắ c thực mất đi một ít đồ vật có thể đến cùng mất đi cái gì một đoạn thời gian rất dài t r ầ n vũ thiên đế không có biết rõ ràng thẳng đến gần nhất mấy ngàn năm trần vũ thiên đế tu vi ngược lại tiến thêm một bước đến hắn cái này chủng tầm thứ thực lực tiến bộ càng phát g i n a n hắn đã đạt đến một loại nào đó cực hạ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 q u ỷ dị đến dù cho cho tới bây giờ ta cũng có rất nhiều địa phương không có nhìn thấu trần vũ thiên đế thì thảo tự nói trần vũ thiên đế là bực nào tồn tại từ vắt ngang phi thăng con đường phía trước đến nay hắn liền là dương cực g i ớ i đỉnh cao cường giả là so thần hoàng cựu long thủ còn phải mạnh hơn một phần nhân vật mà mất đi mặt tối trần vũ thiên đế thực lực tiến thêm một bước mạnh như trần vũ thiên đế đến lúc này còn nhìn không thấu hát lục quái vật liền nói lúc này hát lục q á i vật một bên mở mặt khác chiến trường một bên khác lại vẫn có thể ngăn cản thế công của hắn lần này biến số xuất hiện ta có thể mượn dùng là càng cao t ầ n g thứ lực lượng nhưng mà cho dù dung nhập bản nguyên tri h ả i t ầ n g thứ quy tắc ý nguyên có một loại không bị khống chế cảm giác hát lục quái vật cũng gọi là khổ c ố y ế t trần vũ thiên đế kiên kỵ hắn hắn lại làm sao không kiên kỵ đối phương trần vũ thiên đế từ nhiều năm trước nghiên cứu ra tự thân mặt tối đặc tính vậy mà dứt khoát kiên quyết dự định triệt để diễn sát hát lục quái vật trước kia hát lục quái vật dùng bí pháp nuốt vào chân vũ thiên đế mặt tối chính là vì cầu sinh cùng tồn tại chỉ là hát lục quái vật xem thường chân vũ thiên đế khí phách càng có một chút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 phía sau là đại đế cấp bậc n h u đồ xưa nay càng là c h ố n g cự càng là thảm liệt hắt lục quái vật tức giận chân vũ thiên đế nghịch thế mà làm mà đổi thành một bên hắn liền giết ngụy long bốn cái p h â n thân cái kia phi thăng nữ tử cũng là xa vào khống cảnh vê anh ngay cả mình nữ nhi đều không để ý rồi sao từng đ ợ t tiếng vang ầm ầm tiếng chuyển đến đều là chân vũ thiên đế công kích dùng cương đại nhất cường độ công kích đi dung chuyển bản nguyên tri hải quy tắc hắt lục quái vật trông chờ đi qua có thể nhìn đến chân vũ thiên đế đứng sừng sững hư không thân ảnh đôi mắt kia như là vực sâu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 thiên ma khí quái vật à bản thân liền có đủ loại thần dị lần này là cơ hội tốt thiên đế ngược lại là không có trực tiếp q u a n h sát hắc lục quái vật bình thường phương pháp là giết không chết cái quái vật này trần vũ thiên đế định đem hắn nuốt lại khi tất cả sự tình chấm dứt lại đem hắc lục quái vật giết chết lúc kia đã cùng hắc lục quái vật tính mệnh tương liên hắn tự nhiên vô pháp may mắn thoát khỏi các lộ tranh đấu toan tính bất đồng thái âm thánh nữ nghĩ muốn cướp đi an hàn c ự đại đạo tông duy trì bảo vệ ngụy long muốn thủ hộ an hàn mà hắc lục quái vật tại chờ đợi thời cơ giết chết ăn hàn dùng gạt bỏ biến số. nhưng ở nhìn thấy ngụy long một khắc này hắc lục quái vật sát y đã chuyển tới ngụy long thân bên trên nguyên bản là truy đuổi hắc lục quái vật chân vũ thiên đế thì là muốn nhờ cơ hội này đem hắc lục quái vật cầm thủ nhiều phương xuất thủ bất quá mấy cái c h ư ớ c mắt thời gian ngụy long bốn cỗ phân thân đã bị hắc lục quái vật giết chết mà bản thể cùng mặt khác một bộ tam thân thuật phân thân trước đến còn cần một chút thời gian v a n h h ư không chấn động bản thể rốt cuộc muốn đến ngụy long hiện nay phân thân bất quá bản thể sáu bảy thành chiến lực bản thể đến liền có đánh、Thánh、ngữ mau mau xuất thủ lại có hư không chấn động khí tức biểu hiện là ngụy lòng người muốn nhanh một chút ta cựu đại đạo tông bên trong cũng có người tài ba l i ề n quát hắn nhóm không biết rõ k i a là ngụy lòng bản thể có thể khí tức xác thực tương tự cái này đều mười cái một cái tam thân thuật phân thân lại thêm chín cái cựu lòng phân thân nếu là lại nhiều vài cái không có người hội cảm thấy ngoài ý m u ố n thái âm đoạt hồn chú thái âm thánh nữ phát ra một tiếng thê lương t h i ế u thanh cái này là lần thứ ba thôi động thái âm đoạt hồn chú cơ hồ đem toàn bộ nội tình đều nện đi vào thiếu đốt chính mình thần hồn thật là đấu ba d ụ c thái âm đoạt hồn chú an hàn đi mau ngụy long trong đó một bộ phân thân ít có thúc d ụ c một tiếng ngụy long nghe không được thái âm đoạt hồn chú có thể an hàn đã bị hắn bố trí đại trận lực lượng thu nạp chỉ cần tiến vào bên trong cũng liền tương đương tại tiến nhập trái tim giới vực kia thời điểm đừng nói là cựu đại đạo tông liền là hắc lục quái vật cũng đều ngăn không được tiên h sinh an hàn vẫn còn siêu thoát trạng thái bị thái âm đoạt hồn chú cha tấn phiền lòng ý loạn nhưng mà tâm tính của nàng xưa nay lạnh lùng cũng chỉ có mặt đối ngụy long mới hội mấy phần khuôn mặt tươi cười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 không bố đến đang lâm âm cực giới đỉnh phong an hàn cũng như sâu kiến chỉ có ngụy long có thể kháng ở phía trước mỗi một cái giao thủ liền bị kích hát lục quái vật nghiền ép có thể nói ngụy long là dùng chính mình mệnh đến dây dưa thời gian từ ngụy long cùng hát lục quái vật giao thủ dùng song phương phản ứng đến xem có lẽ tiên sinh tại trước đó siêu thoát liền bị tập kích qua còn một mực bị truy sát hát lục quái vật vẫn chỉ là vượt ngang vô số hư không liền có như thế bi năng tại hư không sâu chỗ còn có nhất tôn so hát lục quái vật đáng sợ hơn tồn tại chính là chân vũ thiên đế nếu nói hắt lục quái vật khủng bố ở chỗ quỷ dị kia chân vũ thiên đế tồn tại liền là chân thật một người c h ấ n áp thiên địa là một loại cực hạn bá đạo cái này thiên đế tồn tại từ kia hắt lục quái vật trong lời nói là muốn thôn v ệ nàng thái âm thánh nữ phụ thân tại cái này các loại tồn tại phía dưới thái âm thánh nữ dùng và cựu đại đạo tông ngược lại là yếu nhất nhưng mà liền là cái này chủ yếu nhất an hàn cũng không phải là đối thủ của bọn họ hiện nay ta chỉ là tiên sinh một cái vướng như thôi an hàn ánh mắt chất động một cố vẻ điên cùng hiện lên nàng tuyệt không nguyện ý lại đi làm một cái tùy tùng nàng nghĩ muốn đi xem một cái sâu trong hư không sán lạn phong cảnh không chỉ là hoài niệm ngụy long cho cho đoàn kia diễm hỏa còn muốn đem chi lưu giữ lại vê anh ngụy long bản thể mang theo chín bộ phân thân ngay tại mở ra hư không mà tại đạo môn bí cảnh phân thân cũng là một tới an hàn ngươi trước một bước rời đi lại là một cái trước mắt lại có một cái phân thân bị hắt lục cái vật giết chết ngụy long lại thủy chung tỉnh táo tựa hồ nhìn ra cái gì ngụy long biến sắc nhắc nhở an hàn nói không muốn vở ngớ ngẩn mà vừa vặn là ngụy long câu nói này để an hàn hạ quyết tâm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 có thể đến cuối cùng lại luôn có thể hảo hảo sống sắp tới cái này là nàng đặc biệt năng lực nhận biết có thể đuổi bắt giữ cực đoan tình huống dưới cơ hội thông tục mà nói nàng am hiểu lấy hạt rẻ trong lò lửa phi thường cực đoan nhưng nếu là sớm đã thuần thục cũng không tất không thể độc thành nhất đạo an hàn con đường liền là như đây lần này nàng nhìn trộm đến cơ hội phân tích ra tạo hóa cơ duyên kia sắp bắt được cơ hội này ta tạo hóa huyền công có một loại tối t â m cảm ứng thôn vệ nữ tử kia ta có thể triệt để bước vào một loại viên mãn đã phân hồn liền có chủ thứ phân chia nhưng mà cuộc đời thăng trầm càng cũng chưa biết những này suy nghĩ cùng cân nhắc bất quá là tại trong nháy mắt làm ra an hàn quay đầu thân bên trên buộc phát ra một đoàn hỏa diễm đem đại trận lực lượng đ ẩ y ra mà sau cả cái người hướng c ử u đại đạo tông liên hợp mở hư không thông đạo mà đi、Tốt. ta ố t t nhóm sẽ hội cùng một chỗ đi vào đỉnh phong c h i lộ thái âm thánh nữ thấy thế vui mừng quá đỗi ánh mắt bên trong c ù n g nhiệt cơ hồ vô pháp hóa mở vê anh chỉ thấy thái âm thánh nữ quanh thân nhất đạo đạo thái âm lực bạo phát nghiên ép nàng quả thực là trong thiên cung t i ê n nữ xương lệnh cơ hồ đồng kết hư không cái này nhất khắc thái âm thánh nữ kích phát toàn bộ tiềm lực đem thái âm đoạt hồn chú bí thuật này lại lần nữa thôi phát lại giục thái âm đoạt hồn chú một bước này nếu là đi không tốt k i a liền là trầm luân không được siêu sinh a thư không bên trong lại có một cái lối đi xuất hiện từ bên trong phóng ra chính là ngụy long bản thể âm cực giới tam thân thuật phân thân d u n g và cựu long phân thân vẫn còn còn lại ba cái cơ hồ đến vô pháp trèo chống tình trạng tam thân thuật phân thân chỉ là nắm giữ bản thể sáu bảy phân thực lực liền cùng phân thân phân thân cũng chính là cựu long phân thân cũng là như thế lúc này ngụy long bản thể xuất hiện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 như cùng ở tại hư không bên trong trầm phu tuyệt thế của nhân phân thân cùng bản thể tranh l ệ n h là một lần thực lực chất biến tranh l ệ n h cái này thật là khủng khiếp vì cái gì xuất hiện lần nữa mười cái ngụy long không thể tưởng tượng a kiểu dương đạo nhân trong mắt lóe lên một vẻ hoáng sợ đã có thoái ý nếu là sớm biết ngụy long còn sống còn l à an hàn chỗ dựa nói cái gì sẽ không xuất thủ hắn nhóm cho là cũng bất quá là tầng ngoài cùng giới vực thổ dân có thể là hắn nhóm sai húng chi k i u dương đạo nhân cũng có phân thân chỉ là cùng ngụy long tam thân thuật so sánh kia tranh lệch quá xa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 cái này cường giả tối đỉnh còn có hung tàn phân thân p h á p môn cái này không thể không khiến người cảm giác được sợ hãi đáng chết thật đáng chết ta muốn diệt ngươi biến số ta muốn để ngươi vĩnh thế trầm luân tại chỗ người bên trong nổi giận nhất còn là hát lục quái vật nhìn thấy ngụy long bản thể dùng và một loại phân thân lần này hát lục quái vật thật cảm thấy sự t ì n h đại phát khi ngụy long đi đến hiện nay tình trạng này nghĩ muốn d i ệ t s á t thật đã không có khả năng hát lục quái vật lần thứ nhất chính nhìn ngụy long đây cũng không phải là một cái đơn giản côn trùng hát lục quái vật nghĩ đến một câu hắn tiếp nhận vạn cổ tiên lộ người quét đường truyền thừa thời điểm có một câu cho tới giờ khác này hắn mới hiểu được lời nói bên trong ý tứ vĩnh viễn không nên xem thường cô n t r ù n g bởi vì dết chi không dứt mà đây cũng là hắc lục quái vật thực hiện tự thân chức trách lúc thường thường tuyển trạch ở cái trước trong luân hồi thất bại văn minh bởi vì những cái kia văn minh hưởng dụng qua vạn cổ tiên lộ nhân hiện nay chỉ là đến trả lại quả đối với những cái kia chưa hề trải qua thượng cái luân hồi giới vực dù cho nhất thời nhỏ yếu tiết lộ người quét đường cũng không có lý do chính đáng đến diện sắt chúng nó đáng chết h á c lục quái vật thần s ắ c biến dữ tợn có lẽ hủy diệt tâm cơ giới là một sai lầm hắn cơ hồ muốn thanh t ỉ n h có thể tựa hồ có một cố lực lượng đem hắn lôi kéo vào chương 464, b ả n thể xuất thủ hạ một bên khác ngụy long bản thể hàng lâm không có chút nào do dự trong đó năm cái phân thân trực tiếp đối h á c lục quái vật vê anh năm cái ngụy long cộng đồng xuất thủ đại đạo hoanh minh dù cho h á c lục quái vật trạng thái kỳ lạ ẩn ẩn có khủng bố lực lượng gia trì có thể tại thời khắc này cũng vô pháp tùy tiện diệt sắt ngụy long từ lần trước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 khi an hàn bông ra thái âm đoạt hồn chú chiếm đoạt lực lượng lúc toàn thân huyết đ ụ c nhanh chóng sụp đổ đó là một loại từ bên trong ra ngoài sụp đổ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ mà sau an hàn thần dị hỏa diễm đem huyết đ ụ c tiến một bước thuần túy h sau cùng hóa thành một k h ỏ a hồng b ả o thạch ngọn lửa kia cũng chầm chầm thu nhỏ dung nhập hồng b ả o thạch bên trong liên liên an hàn thần hồn tại thời khắc này cũng hết thể sụp đổ phân giải cơ hồ yên diệt toàn bộ ký ức đây chính là thái âm đoạt hồn chú đã cấp đoạt huyết n ụ c cũng cấp đoạt thần hồn cái này nhất khắc ngụy long trước đó bố trí phát huy tác dụng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 nếu là ngụy long chờ đợi an hàn kia đến thời điểm hắn cái gì đều làm không được c h ỉ sẽ cùng chết liền giống như là hiện tại nếu là an hàn n g h ĩ m u ố n sớm đã siêu thoát đồng thời sau đó âm cực giới siêu thoát cờ giả cũng có thể đi ngụy long bố trí tốt con đường tiêu g i a o ta cũng muốn tiêu g i a o có thể ta muốn là đại tiêu g i a o ngụy long từ không hối hận có thực lực mới có đầy đủ nhiều t u y ể n trạch mới có lực lượng làm t u y ể n trạch thì như hiện tại an hàn thân thể bị thái âm đoạn hồn chú luận hóa lúc này ngụy long y nguyên có mấy cái tiền trạch cái thứ nhất liền là đem an hàn sở hóa hồng sắc kết tinh đoạt lại ở trong đó ẩn chứa an hàn huyết đ ụ c tinh hoa t h ầ n hồn tinh hoa dùng và cất giấu rất tốt chân linh ngụy long có thể một lần nữa để an hàn phục sinh có thể cái này là an hàn ngươi lựa chọn con đường huống chi cái này đối ngươi mà nói chưa chắc không phải một đầu đại đạo ngụy long lý giải an hàn việt trạch thái âm thánh nữ nghĩ muốn thôn vệ an hàn đồng dạng an hàn cũng muốn thôn vệ đối phương hoàn thành tự thân trọng yếu nhất thuế biến một bước này đối với an hàn đ ế nói không thua kém một bước lên trời con đường như vậy ngụy long không đồng ý bởi vì cái này sẽ không là ngụy long con đường có thể hắn tôn trọng ta truyền thụ cho ngươi tạo hóa huyền công liền có ý nghĩ mạnh mẽ bắt lấy thiên điệu tạo hóa nếu là không có ta như vậy siêu tuyệt tiên phú chính là đám người c h i địch con đường hiện tại nếu là an hàn thôn vệ thái âm t h á n h nữ sẽ hội thôi động tự thân viên mãn nói cách khác thiên phú sẽ không còn là an hàn được điểm kia thời điểm tạo hóa huyền công hội là chân chính huyền công ai liền để ta giúp ngươi một tay đi ngụy long thở dài một tiếng nếu là an hàn đi ra bản thân đại đạo có lẽ theo nàng cũng không tệ ngụy long từ xuất hiện ngược lại không có vội vã xuất thủ bất quá cựu đại đạo tông người toàn bộ lực chú ý đều thả trên người ngụy long người nhóm những n à y người hại đồ đệ của ta dùng như này khốc liệt chi pháp luyện hóa đồ nhi của ta chỉ có một con đường chết có thể chi ngụy long đệ xuống nội tâm suy nghĩ bản thể dùng và toàn bộ phân thân hết thể xuất thủ nhất thời ở giữa đại đạo thanh em vang vọng tiên điệm vô song c ù n g bố từ ngụy long quanh thân ấp ủ thở dài là thật thở dài đau lòng cũng là thật tâm đau phẫn nộ cũng giống như vậy phẫn nộ một mặt là bởi vì những n à y người to gan lớn mật trên phương diện khác cũng là an hàn không để người b ấ t lo nhanh nhanh gia tốc đem hư không thông đạo quan bế nhanh đây chính là cường giả tối đỉnh làm ẩu a cựu đại đạo tông những này cao cao tại thượng đạo tông c h i chủ nhóm liền giống to chân hào đạo nhân sớm đã kiến thức qua ngụy long khủng bố lúc này càng hiểu nguyên lai、like、lúc đó đối phó bọn hắn chỉ là ngụy long phân thân chỉ thấy ngụy long một cái phân thân chống lên hư không thông đạo vô anh vô số khủng bố công kích rơi xuống ha ha mặc cho ngư như thế nào cường đại cái này phần tạo hóa ta m ư t thu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 Tạm thời phế bỏ thái ạ m t ờ i phế h bỏ t âm thánh nữ nắm h h ụ c t ầ giữ thái âm đoạt hồn chú bí pháp cũng chỉ có thể trước luyện hóa an hàn có thể xuyên toa hư không nguy long nếu là cưỡng ép xuất thủ chỉ sợ hư không phong bạo có thể trực tiếp đem trọng thương thái âm thánh nữ xé nát thái âm thánh nữ ngược lại là trạng thái tốt nhất b á thái b ả âm đại giáo giáo chủ bị ta hủy đi căn cơ cũng hủy đi dung mạo hành động lần này cần nàng đến kết thúc công việc đợi đến an hàn g chiếm thái âm thánh nữ vừa vặn thượng vị đến mức cái khác đạo môn cũng chí ít trọng thương đây chỉ là hư không thông đạo ta không có pháp bản thể hàn lâm nếu không nói cho bọn hắn cái gì là thần binh t i ê n hàng chương bốn trăm sáu mươi lăm cựu đại đạo tông thảm trạng thượng bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng hư không thâm thúy không gian trông chờ không thấu giới hạn vài tòa không gian thông đạo đều có bất đồng cựu đại đạo tông hư không thông đạo đang dần dần khép kín cái này hư không thông đạo là thái âm thánh nữ tìm cùng an hàn ở giữa thần bí liên hệ tụ hợp cựu đại đạo tông lực lượng cưỡng ép mở thông đạo s ớ m trước ngụy long bản thể xuất hiện một cái sát na liền có người quan bế cái lối đi này lúc này chính là triệt để quan bế cựu đại đạo tông người theo hư không thông đạo khép kín sau cùng khe hở có thể nguy h ì n đến n long b rất, rất là bình tĩnh bình tĩnh thậm chí không có cảm xúc thậm chí cảm thấy trong lòng phát lệnh đặc biệt là chuyện mới xảy ra vừa rồi không có cảm thấy nguy long thật không tức giận nếu có vậy cũng là chính nguy long ta chạm diệt thái âm thánh nữ nhục thân lực lượng để hắn mất đi năng lực hành động ta lại rót vào cực đạo lực lượng để hắn chiếm cứ càng nhiều chủ trận an hàn v i sư chỉ có thể vì ngươi làm đến cái này một điểm ngươi lựa chọn con đường c h u n g quy ngươi muốn đi xuống dưới ngụy long uy hiếp trên thực tế chỉ là phóng n g a n thoại mọi người tại chỗ bên trong cựu đại đạo tông người cho là an hàn đã bị thái âm thánh nữ luyện hóa chỉ có ngụy long biết rõ an hàn chân linh vẫn còn sẽ cùng thái âm thánh nữ tranh đoạt sau cùng thắng được người an hàn tuyển trạch là mạo hiểm dù cho lấy nàng tiên phú chưa chắc không có một tia cơ hội nhưng mà an hàn cùng thái âm thánh nữ ở giữa tranh lệnh như cũ tại là đại cảnh giới tranh lệnh nếu thật là chiếu theo an hàn ý nghĩ